Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 41 chương 243 kinh hiện thần trang vì vậy. Những thứ kia người chơi vốn là chẳng thèm ngó tới tinh phẩm trang lại cũng tất cả đều bán ra. Vì vậy. Những thứ kia không phải sinh hoạt ra me thủ chuyên nghiệp căn bản nhưng không dùng được tài liệu cũng tất cả đều bán ra. Toàn bộ đấu giá thị trường. Một mảnh bốc lửa. Người chơi trong tay kim tệ. Lưu thông. Lại lưu thông. Bên này nhi vào Bên kia nhi qua tay liền phung phí ra ngoài Đổi Là một chương lại một chương chân phẩm phiếu đánh giá Nhiều như vậy chân phẩm phiếu đánh giá Cao như vậy kinh nghiệm khen thưởng Bước đầu phòng chừng, Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới trung bình cấp bậc Ít nhất tăng lên cấp 2 cấp 3 Ngắn ngủi mấy giờ Hiện ra mấy chục ngàn tên cấp hai người chơi Này độ tiến triển Khiến người bộ dạng sợ hãi. Nhưng cũng có một chút cường hào cố nén sung động đem kim tể lưu lại. Kinh nghiệm tốn thêm chút thời gian mà thôi. Bảo vật nhưng không phải là muốn có thể có được cá cùng hùng trưởng không thể kiêm. Xá kinh nghiệm mà lấy bảo vật người vậy phung phí đi. Dùng sức nhi phung phí đi. Chờ các ngươi thỏi tiền vàng toàn xài hết rồi. Chân phẩm mắc xích chính là bổn đại gia độc bá thiên hạ. Hoa ha ha ha 10 triệu, chỉ tốn 10 triệu, cầm đến chân phẩm buổi đấu giá tư cách là được rồi, Cường Hào môn nắm thật chặt tiền của bản thân túi, chỉ chờ chân phẩm buổi đấu giá đến, chuẩn bị đại sát tứ phương. Hoàng Tuyển nhưng ngay cả 10 triệu cũng không muốn hoa, tất cả tiền đều chuẩn bị lưu đến chân phẩm buổi đấu giá. Chân phẩm buổi đấu giá vé vào cửa cũng sớm đã thu được. Kia gửi bán 100 bản cấp độ sử thi sách kỹ năng đã toàn đều xử lý xong rồi. Cho Hoàng Tuyền mang đến hơn bốn mươi triệu tài chính, cũng tới mang đến hơn bốn trăm tấm chân phẩm phiếu đánh giá. Hắc hắc, hơn bốn trăm tấm thoải mái thoải mái không phải kinh nghiệm. Hơn bốn trăm tấm chân phẩm phiếu đánh giá. Tuy nói có thể mang đến gần năm mươi triệu kinh nghiệm, nhưng là đối với thăng cấp một lần yêu cầu ba mươi kinh nghiệm Hoàng Tuyền tới nói. Những kinh nghiệm này chẳng qua chỉ là mưa bụi mà thôi Chân chính khiến hắn nhìn chúng là những thứ này chân phẩm phiếu đánh giá đánh giá chức năng Lão mạc, tiểu bảo, linh đăng, nam sơn Các ngươi chân phẩm phiếu đánh giá trước đừng đầu nhận được biết nghe ngươi đều không đầu Đều đang đợi lấy hoàng Tuyền lên tiếng đây Cho tới như thế đầu hoàng Tuyền đã từ lâu có so đo Những thứ kia cấp độ truyền kỳ trang bị cùng sách kỹ năng Tất trúc chân phẩm Coi như mình không đầu Người chơi khác cũng sẽ đầu Cấp độ sử thi vật cưới cùng cấp độ sử thi trở về thành lò thạch Đều thuộc về thi hữu đảo cụ Rất dễ dàng là có thể bị người chơi phát hiện Cũng không cần chính mình quảng bá Cho nên Này chân phẩm phiếu đánh giá hẳn là bỏ cho kia 6 cái bốn thuộc tính bén nhạy sử thi trang Để cho này 6 cái sử thi trang theo lượng lớn kho trang bị bên trong bộc lộ tài năng cũng là nhọc lòng rồi. Chỉ huy tắc gây nên. Chân phẩm phiếu đánh giá loại trừ bỏ phiếu thu được kinh nghiệm khen thưởng ở ngoài. Còn có thể thu được đặt tiền cuộc khen thưởng. Một khi mục tiêu trở thành chân phẩm. Còn có thể thu được một lần kinh nghiệm. Cho nên. Người chơi ít phải sẽ không loạn đầu. Ước sẽ đem những thứ này chân phẩm phiếu đánh giá bỏ cho những thứ kia có khả năng nhất tiến vào chân phẩm mắc xích vật đấu giá Nhưng cũng không cần lo lắng đều bỏ cho cùng cái vật phẩm Bởi vì còn có xác suất vấn đề tồn tại Một món chân phẩm Bỏ phiếu càng nhiều Người chơi thu được đặt tiền cuộc khen thưởng tỷ lệ cũng liền càng thấp Đáp như thế Cũng ước sẽ dẫn đảo người chơi phân luồng trong tay chân phẩm phiếu đánh giá Mà Hoàng Tuyển hiện tại muốn làm. Chính là tại đại đa số người chơi chân phẩm phiếu đánh giá còn không có ném ra trước khi đi. Trước tiên đem ghi sáu cái trang bị xào lên. Đến lúc đó. Người chơi theo gió tới. Tiến vào chân phẩm nhưng chính là chiều hướng phát triển rồi. Quảng bá là cần phải. Cấp độ truyền kỳ trang bị. Sách kỹ năng. Cấp độ sử thi vật cưới. Trở về thành lò thạch. Người sáng suốt vừa nhìn cũng biết đây là khó được bảo vật Trở thành chân phẩm là chiều hướng phát triển Cho nên hoàng tuyền không chút nào dùng làm cho này chút ít hàng hóa chân phẩm tư cách phát sầu Phải gánh vác tâm chỉ có kia 6 cái sử thi trang Tham dự đấu giá sử thi trang thật sự là quá nhiều Làm không tốt Rất nhiều người chơi còn không có lập tới này 6 cái trang bị trang bị đây Cũng đã sức cùng lực kiệt rồi Cho nên cần phải đem này 6 cái trang bị quảng bá lên. Bỏ phiếu bỏ phiếu lại bỏ phiếu ra lệnh một tiếng. Bốn người trong tay hàng ngàn tấm chân phẩm phiếu đánh giá tất cả đều bỏ cho này 6 cái bốn thuộc tính bén nhạy sử thi trang. Đầu chính là thời điểm. Đại đa số người chơi. Đang ở phiên dịch lấy vật đấu giá một lục. So sánh đủ loại vật phẩm. Muốn từ trong đó tìm ra một ít đứng đầu có thể trở thành chân phẩm bảo vật. Tránh cho lãng phí trong tay mình chân phẩm phiếu đánh giá. Đột nhiên. Nhảy lên ở giữa. Sáu cái trang bị bộc lộ tài năng trực tiếp chui lên chân phẩm bảng ship hạng to 100 tiến vào trang thứ nhất. Các người chơi trợn tròn mắt. khe nằm. Này cách nào ngốc thiếu. Lại còn cho xử thi trang bỏ phiếu. Đây không phải là lãng phí vé sao rời ạ. Đây tuyệt bức không là một người làm. 6 cái trang bị đậu phù phơi khô vé đây Tuyệt đối là thế lực lớn tại quảng bá xào cây sắm Sử thi trang mà thôi Khẳng định không vào được chân phẩm à, à, à, à. Nhìn thuộc tính The nằm Mau nhìn thuộc tính Này rời ạ gì đó sử thi trang a Thuộc tính gì đó thuộc tính Ồ the nằm The nằm rãnh rãnh Nhìn đến này 6 cái trang bị thuộc tính sau Sở hữu người chơi toàn đều sợ ngây người Bóng đen báo săn mồi áo giáp Cấp độ xử thi khôi giáp lực phòng ngự 38 Bén nhạy 18 Bén nhạy 20 Bén nhạy 19 Bén nhạy 20 Yêu cầu cấp bật level 40 Bóng đen báo săn mồi da khôi Bóng đen báo săn mồi quần da Bóng đen báo săn mồi giày ốm cao Bóng đen báo săn mồi cốt hoàn Bóng đen báo săn mồi bao cổ tay 6 cái trang bị, 24 cái thuộc tính, mỗi một cái đều là thêm bén nhạy, mỗi một cái đều là đến gần hoặc là đã đạt đến mức chỉ số 20 điểm. 6 cái trang bị tổng lại, vậy mà ước chừng bỏ thêm 461 điểm bén nhạy thuộc tính. Khe nằm, hoa mắt, ta nhất định là hoa mắt, tuyệt bức là ảo giác không có khả năng. Hệ thống sẽ không ra sản biến thái như vậy trang bị ta. Chân phẩm, này 6 cái tất cả đều là chân phẩm, trong một vạn không có một chân phẩm thảo, có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là trong một vạn không có một, cái này gọi là triệu bên trong không bày có được hay không, thiên hạ chỉ cái này 6 cái, dám đỉnh xong các ngươi nói, mặt vào như vậy một bộ trang bị, bén nhạy há chẳng phải là có thể đóng đến hơn ngàn điểm à hơn ngàn điểm nói đùa sao hơn ngàn điểm. Không áp lực chỉ là này 6 cái trang bị. liền ước chừng bỏ thêm 461 điểm bén nhạy. Người chơi tổng tổng có thể trang bị 11 trang bị. Trừ đi này 6 cái. Còn dư lại 5 cái. Tuy nói kia 5 cái trang bị không thể nào là bốn thuộc tính nhanh nhẹn. Nhưng là. Đối với cường hào tới nói. ba thuộc tính bén nhạy vẫn có vi vọng. Đắt như thế. Lại vừa là 15 cái bén nhạy thuộc tính. ít nhất cũng phải 270 điểm bén nhảy thuộc tính. Đắt như thế, toàn bộ trang bị đi xuống có thể đem bén nhảy đóng đến 731 điểm. Đừng quên, còn có thuộc tính cơ sở đây. Level 40 mẫn người, tự thân cơ sở bén nhảy thuộc tính có thể đạt tới hơn 160 điểm. Đắt như thế, nhưng chính là 891 điểm nhanh nhẹn. Lại học một cái cấp độ xử thi thêm bén nhảy thuộc tính kỹ năng, lên tới cách tám chục điểm. Lại ăn thêm một cách tạm thời thuộc tính dược tệ lên tới mấy mươi điểm. Một ngàn điểm bén nhạy dễ dàng đạt tới một ngàn điểm khái niệm gì. Bén nhạy thuộc tính nghiền ép sở hữu người chơi tốc độ di động có thể gia tăng 100% đây nếu là chỉnh lên một vật cưới. Thả nổi gió đàn tranh đến. Tuyệt bức là vô địch thiên hạ A. Lưu bốt cũng không có vấn đề gì đây nếu là lại có một cách trí giả cộng thêm một bén nhạy trạng thái. Một ngàn hai ba bén nhảy đều không phải là việc khó nhi ta sở hữu mẫn người Hơi thở lửa nóng Chính muốn phun lửa võng du chi bất diệt hoàng tuyển 41 chương 244 tốn chút tiểu tiền vì vậy Tại một đống lớn cấp độ truyền kỳ trang bị cùng khi hữu đạo cổ bên trong Sáu cái sử thi trang bộc lộ tài năng Kỳ chân bình luận giá cả độ là một đường tăng vọt Đều coi tốt này sáu cái trang bị Này nếu không phải chân phẩm, trên đời này nhưng là không còn có mấy món chân phẩm có thể nói tuy nói mới level 40 sử thi trang. Nhưng là, những thứ kia lên tới level 40 hoặc là đang hướng về level 40 chạy nước rút người chơi vô cùng rõ ràng. Level 40, cấp 2, đại biểu không chỉ là thực lực tăng lên, còn có rất dài, dày vò bình cảnh kỳ thăng cấp cần thiết kinh nghiệm tại tăng vọt. Mở khu 17 ngày. Mượn lần này hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá được đến lượng lớn kinh nghiệm. Rất nhiều người chơi vọt tới level 40. 17 thiên level 40. Tốc độ vẫn là nhanh. Nhưng là... Đến level 40 sau đó tốc độ này ước sẽ xuất hiện đại Phúc độ hạ xuống. Trước mặt 17 thiên có thể thăng level 40. Phía sau... 40 đến 50... Ngắn ngủi vô 10. Có lẽ yêu cầu thời gian một tháng. Lui về phía sau nữa. Thăng cấp cần thiết thời gian dài hơn. Đây cũng là sở hữu game giả lập tính chung càng là cấp bậc cao càng là khó mà thăng cấp. Cũng vì vậy. Này 6 cái level 40 sử thi trang giá trị càng lộ vẻ chân quý. Huống chi. Này 4 thuộc tính level 40 sử thi trang. So với level 53 thuộc tính cực phẩm giả bộ cũng không kém chút nào. So với level 50 xong thuộc tính tiểu cực phẩm còn muốn cực phẩm. Như thế tính toán. Mua những thứ này bốn thuộc tính bén nhạy sử thi trang. Chính là xuyên thủng 59 cấp cũng không có vấn đề. Ước chừng có thể ngạo mạn 2-3 tháng. Này giá trị. Không có cách nào tính cho nên. Này 6 cái trang bị ước sẽ đưa tới sở hữu cường hào mẫn người chú ý. Cho nên, này 6 cái trang bị ép sẽ tiến vào cuối cùng. Ngăn cái chân phẩm danh sách. Đã như vậy, chân phẩm phiếu đánh giá tự nhiên cũng liền không cần khách khí, bỏ phiếu, quả quyết bỏ phiếu. ship hạng tiến vào trước 70, ship hạng tiến vào trước 50, ship hạng tiến vào trước 30. 6 cái xử thi trang. Vậy mà nghiền ép rất nhiều cấp độ truyền kỳ trang bị. Vậy mà nghiền ép rất nhiều hy hữu đảo cụ. Nhảy lên ở giữa Sát tiến rồi chân phẩm bằng xếp hạng 20 vị trí đầu Ở nơi này 20 vị trí đầu trong danh sách 6 cái lóng lánh ánh sáng màu vàng sử thi trang Để cho sở hữu người chơi cảm thấy hoàng hốt Bởi vì Trừ cái này 6 cái sử thi trang ở ngoài Còn lại 14 cái chân phẩm bên trong Có 8 bản là người chơi tha thiết ước mơ cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng Còn có sáu cái chính là lập tức nhu cầu lượng cao nhất cấp độ truyền kỳ trang bị. Sáu cái sử thi trang vậy mà có thể đạt tới mức độ này càng làm cho những thứ kia mẫn người điên cuồng. Được rồi. Hoàng tuyền sờ lỗ mũi một cái cười hắc hắc. Trước đây hai mươi trên căn bản đã bị vĩnh biệt chiến đội hàng hóa chiếm lính rồi. Trừ cái này sáu cái bốn thuộc tính bén nhạy sử thi trang ở ngoài. Còn có vĩnh biệt chiến đổi gửi chục tám bản cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng. Còn có vĩnh biệt chiến đổi gửi chục năm cái cấp độ truyền kỳ trang bị. Chỉ là vĩnh biệt chiến đổi hàng hóa. Liền đã chiếm cứ 19 cái vị trí. Còn lại kia một món. Cũng không biết là thần thánh phương nào. Đại công cáo thành đem này 6 cái trang bị quảng bá sau khi thức dậy. Hoàng tuyển liền dễ dàng hơn. Cho tới hai quả kia con dấu bằng ngọc. Hoàng Tuyền thật sự là vô tâm quảng bá rồi. Tăng lên một ngàn không điểm độ tín nhiệm. Đáng tiền. Nhưng cũng không bao nhiêu tiền. Hoàng Tuyền chính mình định giá. Cũng chính là mấy triệu mà thôi. Muốn tiến vào chân phẩm danh sách. Khó khăn. Cho nên cũng liền đơn giản không thèm quan tâm hai quả kia con dấu bằng ngọc rồi. Làm cái gì tốt đây nhìn một chút bên trong túi đeo lưng hơn trăm triệu kim tệ. hoàng tuyền mở ra chiến đội nói chuyện phiếm băng tần một cái tin tức phát ra các ngươi có thấy hay không đáng giá xuất thủ thứ tốt cũng không phải là sở hữu bảo vật đều lựa chọn gửi chụp may ra có không hiểu việc tình cũng may ra có cần dùng tiền gấp sẽ đem bảo vật lấy gửi bán phương thức bán ra mặc dù không nhiều nhưng cũng tuyệt đối sẽ không không có cũng vì vậy vĩnh biệt chiến đội 5 người chúng mới có thể phân tán ra Mỗi người tiến vào bất đồng loại hình phòng bán đấu giá. Tranh thủ không bỏ sót bất luận một cái nào bảo vật. Hoàng tuyển tin tức phát ra, rất nhanh, mọi người phản hồi liền bắn ra ngoài. Ta bên này nhi tìm được một quyển cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng. Định giá 50 triệu. Vẫn là hệ nhanh nhẹn. Không có mua. Mồ hôi, đừng nhìn ta, ta bên này nhi đều là chút ít rác rưởi tài liệu, mua không dùng. Trời ơi! Hồi thành quyển trục đều có người gửi bán. Này buổi đấu giá diện tích che phủ thật đúng là rộng A. Ta bên này có không ít thi hữu đảo cụ. Đang ở kiểm tra. Quá nhiều. Nếu không các ngươi tới giúp ta nhìn một chút đáng giá mọi người xuất thủ bảo vật thật sự là quá ít. Cho dù là ba thuộc tính sử thi trăng. Đối với mọi người mà nói. Cũng là rác rưởi Trung quỷ. Có cá chép bảy màu điểm thạch thành kim kỹ năng. Đừng nói ba thuộc tính. Chính là bốn thuộc tính. Cũng phân là phút chế tạo ra. Chi phí bất quá mới mấy món rác rưởi sử thi trang mà thôi. Không cần phải lãng phí kim tệ. Ngược lại tại khi hữu đạo cổ phòng bán đấu giá bên kia Nhi nằm vùng Nhi Nam Sơn Đại Vương truyền đến tin tức tốt. Lập tức. Mọi người liền toàn bộ đánh tới khi hữu đạo cổ phòng bán đấu giá. Ô cấp độ bơ nhiệm vụ quyển trục vẫn là level 40, nhìn dáng dấp thật tốt. Mồ hôi, hơn 3 triệu đây quá mắc. Cũng vậy, cấp độ bơ nhiệm vụ quyển trục độ khó. Phỏng trừng cũng liền theo áp mộng độ khó không sai biệt lắm. 3 triệu xác thực thật đắt. Lau! Quý cọng lông! Tùy tiện bảo mấy quyển cấp độ sử thi sách kỹ năng liền kiếm về. Đây nếu là đụng phải tam quốc loại phó bản. Muốn là vận khí tốt tuôn ra cấp độ xử thi vật cưới. 300 còn chưa phải là mắt vào tay. Dây à 3 triệu a Thật mua cần phải mua vậy ngươi mua đi ha. Tiểu bảo. Thấy ngu chưa ngươi? Cơ hội tốt như vậy không quý trọng. Đừng trách ca ca ta không bảo vệ ngươi nha. Nam Sơn. Ngươi mua vì vậy. Tại hoàng tuyển rực dây xuống. Nam Sơn Đại Vương vung tay lên, vỗ ra 16 triệu kim tệ, dây xuống năm cái cấp độ bơ nhiệm vụ quyển trục. Đợi Nam Sơn Đại Vương dây đi xuống sau đó, trí tôn bảo mới phản ứng được. Khe nằm thiệt thòi lớn rồi, nên ta mua chậm. Tiêu hết 16 triệu kim tệ Nam Sơn Đại Vương. Đắc ý tại thị nữ nơi nhận lấy 160 tấm chân phẩm phiếu đánh giá. Rồi sau đó, một trận loạn điểm đầu ra ngoài. Nhân tiện hắn cấp bậc, nhảy lên ở giữa, theo level 40 vọt tới 41 cấp. Bực này cấp thăng cũng là rất nhanh. Phải biết, ở nơi này hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá trước khi bắt đầu. Nam Sơn Đại Vương mới 39 cấp, hạ xuống mọi người một mảng lớn. Khoảng cách level 40 còn kém hơn 8 triệu kinh nghiệm đây. Kết quả ngược lại tốt, cũng liền mấy giờ mà thôi. Cấp bật đắt lên tới 41 cấp. đã theo mạc thiếu quân cùng Chí tôn bảo đám người ngang hàng. À, à à Không được. Ta cũng cần mua đồ vật lại bị Nam Sơn đuổi theo tới. Chí tôn bảo đấm ngực đảo đủ muốn phung phí xuống trong tay kia gần ướt kim tệ. Muốn điên cuồng thăng cấp. Đáng tiếc. Hoàng tuyển một cách đè xuống Chí tôn bảo. Đừng xài tiền bậy bạ. Thăng cấp chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trọng yếu là buổi đấu giá. Trực giác nói cho ta biết. Lần này buổi đấu giá nhất định sẽ có thứ tốt. Đem tiền đều lưu lại tới hoàng tuyền đều lên tiếng. Chí tôn bảo cũng chỉ đành đến đây thì thôi. Bất quá. Nhiều tiền lưu lại tiểu tiền nên hoa vẫn là phải hoa. Quyền trục theo cấp thấp nhất cấp độ E nhiệm vụ quyền trục đến cao cấp nhất cấp độ bơ nhiệm vụ quyền trục. Mọi người hết thảy cũng không có bỏ qua cho. Chỉ cần thấy được, chỉ cần giá tiền không phải cao vượt quá bình thường. Vậy thì trực tiếp dây đi xuống. Rồi sau đó, này sở hữu nhiệm vụ quyển trục toàn đều giao vào hoàng tuyển trong tay. Hắt hắt, lần này buổi đấu giá sau khi kết thúc, tiểu gia ta liền cuồng cày phó bản. Nhiều như vậy phó bản quyển trục đập xuống, nhất định có thể thu được không ít phó bản điểm tích lũy. sủng vật kỹ năng kinh nghiệm tự nhiên cũng không thiếu được là thời điểm thăng ra một cái thất cấp sủng vật kỹ năng tới võng du chi bất diệt hoàng tuyền bốn mươi chương hai trăm bốn mươi lăm kinh hiện đầu cơ đảng xuất thủ mua những nhiệm vụ này quyển trục cũng không phải là hoàng tuyền cũng không phải là hoàng tuyền không chịu xài tiền mà là bốn người khác mãnh liệt yêu cầu mục tiêu chỉ có một cái quét chân phẩm phiếu đánh giá này không Một đống lớn nhiệm vụ quyển trục Cộng thêm Nam Sơn Đại Vương ngay từ đầu mua kia năm cái cấp độ bơ Tổng cộng tốn hết mọi người 40 triệu kim tệ Để cho mọi người kinh nghiệm cách đồng loạt thăng một đoạn Khoảng cách 4 cấp hai đã không xa Được rồi Còn lại đều là chút ít rác rưởi Không cần phải tốn tiền bậy bạ Mỗi người đi làm việc đi được rồi người chơi khác thèm nhỏ rãi cấp độ sử thi tạm thời thuộc tính dự tệ là rác rưởi. rất nhiều người chơi thấy đều chưa thấy qua khi hữu đạo cụ cũng được rác rưởi. ngay cả kia mấy lần để cho sở hữu chiến đổi cao chiều thay nhau nổi lên tinh phẩm chiến kỳ cũng được rác rưởi. khoan hãy nói, vĩnh biệt chiến đổi thật có tư cách này, giống nhau lúc trước kinh tế nông nghiệp cá thể, thứ gì đều là tự cung tự cấp, bất đồng là, cái này tiểu nông quá trâu bò rồi ngạo mạn đến liền thần khí đều là tự cung tự cấp lách người hoàng tuyền đáp lại hy vọng sáu cái mẫn người thần trang đã xào lên rồi những thứ kia cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng cùng le vô bốn cấp độ truyền kỳ trang bị cũng ngồi vững vàng chân phẩm ngai vàng cho tới còn lại những thứ kia cấp độ sử thi vật cưới cùng cấp độ sử thi trở về thành lò thạch trở thành chân phẩm cũng không thành vấn đề cho nên Này đợt thứ hai mắc xích đối với mọi người mà nói, đã kết thúc. Khoảng cách vòng thứ ba còn có hơn 2 giờ, tiếp tục quét bản truyền tống. Vội vã đem còn lại hai lần đó cấp hai hoa đà phó bản quét xong. Lại tổ mấy cái người chơi, đem kia 12 lần trợ giúp số lần quét xong. 2 giờ, cứ như vậy đi qua. 25 ngàn phó bản điểm tích lũy rồi. Hối đoái cái gì tốt đây nếu là ở lúc trước. Hoàng Tuyền sẽ không chút do dự lựa chọn hối đoái kỹ năng kinh nghiệm thạch, dùng để tăng lên kỹ năng cấp bậc. Nhưng là, hiện tại, có bốn lần phòng luyện công tương trợ. Này 25.000 phó bản điểm tích lũy hối đoái kỹ năng kinh nghiệm thạch cũng có chút không có lời lắm rồi. Ngược lại gì chủng đảo cổ, rất là để cho hoàng Tuyền động tâm. sủng vật kỹ năng kinh nghiệm thạch cấp 2, sử dụng sau. Có thể làm sủng vật kỹ năng tăng lên kỹ năng kinh nghiệm nên kỹ năng cấp vật không được cao hơn cấp 2 hối đoái giá cả 200 điểm phó bản điểm tích lũy. Tự là như này cái hố. Một cấp là một một hối đoái tỷ lệ. Càng là kỹ năng cấp vật cao. Càng là yêu cầu kỹ năng kinh nghiệm hơn nhiều. Nay hối đoái tỷ lệ ngược lại giảm xuống. Cấp 2. Trực tiếp hạ xuống 21. Chờ kỹ năng lên tới thất cấp cấp 3. Kia phần trăm thấp hơn. 41. Hệ thống là lão đại được nghe lời. Vì vậy, 25.000 phó bản điểm tích lũy đập vào, 125 mai cấp 2 sủng vật kỹ năng kinh nghiệm thạch tới tay. Thăng cách nào kỹ năng đây trung thành hộ chủ là bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ. Điểm thạch thành kim chẳng những có thể phát tài còn có thể tăng lên sức chiến đấu. Một phen cân nhắc sau đó, Hoàng Tuyền quyết định trước tăng lên điểm thạch thành kim. Hai ngày phó bản đi xuống, đã tích góp 480 không điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. Hơn nữa này 125 mai cấp 2 sủng vật kỹ năng kinh nghiệm thạch. Điểm thạch thành kim kinh nghiệm ránh tăng vọt một mảng lớn. Đáng tiếc. Khoảng cách level 7 cấp 3 còn kém một mảng lớn, còn kém năm chục ngàn năm kỹ năng kinh nghiệm. Tốt tại. Hoàng tuyền đã theo buổi đấu giá lên quét một đống lớn nhiệm vụ quyển trục. Chờ dành thời gian quét một cái Năm chục ngàn năm thật cũng không vấn đề gì Đích chuyển đưa thời gian chạy tới rồi sáu Giờ chiều Ở nơi này dưới trời chiều Hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá vòng thứ ba bắt đầu Chân chính đấu giá Cũng cuối cùng bắt đầu Tập họp á hết dài một tiếng Năm người tổ dựa theo mới vừa rồi phương lược Mỗi người chiếm cứ bất đồng phòng bán đấu giá Bắt đầu kiểm tra bảo vật Hoàng tuyền đi vẫn là trang bị phòng bán đấu giá Điểm kích thí nữ Liên tiếp hệ thống tin tức bắn ra ngoài Chúc mừng bayer ơ Hoàng tuyền Ngày gửi chụp bóng đen báo săn mồi áo giáp bị liệt vào chân phẩm danh sách Tiến vào vòng thứ tư chân phẩm buổi đấu giá Hệ thống đặc biệt tặng cho ngài một chương chân phẩm buổi đấu giá vé vào cửa Chúc mừng bayer Hoàng tuyền Nhìn này liên tiếp hệ thống tin tức, Hoàng Tuyền vui vẻ. Mười cái ước, chừng 10 cái nói cách khác. Tham dự gửi chụp 10 cái vật phẩm, bao gồm hai quả kia không bị Hoàng Tuyền coi trọng con dấu bằng ngọc. Vậy mà toàn đều tiến vào chân phẩm danh sách. Chỉ là, hệ thống, người nhặt cho tiểu gia ta nhiều môn như vậy vé làm cái gì? Chẳng lẽ để cho tiểu gia ta tại buổi đấu giá bên trong chơi ra ra vào vào trò chơi sao nhìn bên trong túi đeo lưng kia mười một tấm vé vào cửa. Hoàng Tuyền không biết nói gì. Cũng không biết hệ thống phạm vào bệnh gì. Ở mặt trước mắt xích bên trong. 10 triệu lượng giao dịch có thể thu được một chương vé vào cửa. Tuy nói Hoàng Tuyền sách kỹ năng bán ra 40 triệu kim tệ. Lại cũng chỉ thu được một chương vé vào cửa. Nhưng là... này chân phẩm đánh giá mắc xích vậy mà vừa được mười tấm vé vào cửa cái này coi như kỳ quái gì đó cái tình huống bị lừa nhìn một cái chân phẩm buổi đấu giá vé vào cửa duy nhất sử dụng đạo cụ sử dụng sau có thể truyền tống tới chân phẩm buổi đấu giá hữu tình nhắc nhở nên đạo cụ có thể bán ra nha phúc hoàng tuyền ấy còn rời ả hữu tình nhắc nhở chẳng lẽ Tiểu ra ta muốn hóa thân đầu cơ đảng Chạy đến bên ngoài bán vé vào cửa đi a. Điều này cũng đúng cách không tệ thể, thể nghiệm. Kim tể trên hết Không đếm xỉa đến có sau khi quyết định Hoàng Tuyền trực tiếp mở ra chiến đội nói chuyện phiếm băng tần Cái kia người nào À Nam Sơn à Người bên kia nhi gì đó Cái tình huống đang ở kiểm tra vật đấu giá một lục Nam Sơn Đại Vương Cũng không biết mình đã bị nhớ lên Ngây ngốc trả lời một câu. Loại trừ mấy tờ cấp độ A nhiệm vụ quyển trục bên ngoài. Không có thấy khác thứ tốt. Không có thứ tốt là tốt rồi cái kia. Nam Sơn à. Chỗ này của ta được không ít vé vào cửa. Ngươi cũng có mấy chương đi. Như vậy. Vé vào cửa cho ngươi. Ngươi đi ra xem một chút có thể hay không bán đi. Bán sau đó ta cho ngươi phân chia phúc được ủy nhiệm làm đầu cơ đảng Nam Sơn Đại Vương. Một cái lão huyết phun ra ngoài. Đang muốn đảo mấy tiếng ủy khuất nữa. Mấy khối đá lớn bỏ đá xuống giếng theo sau. À Nam Sơn phải đi bán vé vào cửa sao Chỗ này của ta cũng có mấy chương đây vẫn là Nam Sơn chuyên cần A. Tỷ tỷ cổ vũ ngươi. Đúng rồi. Thuận tiện giúp ta cũng bán đi. Cái kia Nam Sơn ca tiểu đệ cũng có mấy tờ hỗ trợ một chút thôi còn có thể nói cái gì vậy. Một là đội trưởng. Một là Linh Đăng Nữ Vương. Còn lại hai cái vẫn là kết nghĩa Kim Lan Hương Đệ. Ai cũng không thể đắc tội a. Bán vé đi qua lại các đại phòng bán đấu giá. Nam Sơn Đại Vương đám đông trong tay chân phẩm buổi đấu giá vé vào cửa thu tập. Rồi sau đó. liền bắt đầu rồi bán vé nghiệp lớn. Phụ trương phụ trương. Bản thân có dư thừa mấy tờ chân phẩm buổi đấu giá vé vào cửa. Có nhớ hay không đi chân phẩm buổi đấu giá mở mang kiến thức một chút? Cơ hội khó được. Chớ bỏ qua quảng cáo một bó. Sưu sưu sưu. Một đoàn người chơi vọt tới đem Nam Sơn Đại Vương vây lại. Bán thế nào? Bán thế nào ta đi? Vật này cũng có thể bán không cho ta tới một chương. Ta đây cũng muốn đi mở mang một hồi hắc hắc. Đang lo không vào được chân phẩm buổi đấu giá đây. Lần này dễ làm còn tưởng rằng không tốt bán đây Không nghĩ đến Người chơi vậy mà đổ xô vào Này cũng không thể tiện nghi bán Cân nhắc một chút Nam Sơn Đại Vương cho một cái tự cho là giá rất cao cách Hai triệu một chương nói xong Nam Sơn Đại Vương còn rất ngượng ngùng cúi đầu xuống Cảm giác mình thật giống như quá tối Nhưng không ngờ Chỉ là ngắn ngủi do so dự qua sau Thảo Mắt như vậy Cho ta tới một chương cho Hai triệu Đập chết ngươi đáng xét hắc tâm ra hòa chúc ngươi ra ngoài bị người dây Cho ta tới một chương khốn kiếp a Một chương phá cửa vé mà thôi Vậy mà cũng dám bán mắt như vậy Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục Cho Hai triệu một đám người chơi Một bên nhi mạnh mẽ lên án Nam Sơn Đại Vương vô sỉ Nhưng một bên nhi ngoan ngoãn móc ra tiền. Mua lấy Nam Sơn Đại Vương trong tay vé vào cửa. Rất sợ chậm một bước liền không mua được rồi. Gì đó cái tình huống Nam Sơn Đại Vương gãi ra đầu rất là không hiểu. Võng Du Chi bất diệt Hoàng Tuyền 41 chương 246 tư bản hội tụ làm Nam Sơn Đại Vương cầm lấy kia hơn 80 triệu kim tể theo mọi người hồi báo chuyện này thời điểm. Hoàng Tuyền cho hắn giải thích hợp lý. Này môn vé nên đáng cái giá này xác thực đáng cái giá này Phải biết Muốn đạt được này môn vé cũng không phải là một chuyện dễ dàng Liền hai loại con đường Hoặc là chính mình vật phẩm danh liệt chân phẩm Hoặc là quét đủ 10 triệu giao dịch ngạch Vật phẩm danh liệt chân phẩm kia được có đem ra được bảo vật Có khả năng theo mấy chục ngàn thậm chí còn mấy trăm ngàn trong hàng hóa bộc lộ tài năng Tài năng khả năng hơn nữa tổng cộng chỉ có một ngàn cái chân phẩm tổng cộng chỉ có một ngàn tấm vé vào cửa mà thôi tuyệt đối là cung không đủ cầu cho tới 10 triệu giao dịch ngạch cũng không phải một chuyện dễ dàng huống chi coi như có nhiều tiền như vậy nhưng cũng không thể dùng để quét vé vào cửa nếu không coi như vào chân phẩm buổi đấu giá cũng là trợn mắt mệnh huống chi đây đã là vòng thứ ba rồi, đã tiến vào đấu giá maxix, trừ phi là tình thế bắt buộc muốn bắt cái nào đó vật phẩm, nếu không, không tới một giây sau cùng, ai cũng không dám bảo đảm giao dịch có hay không có thể thành công, nếu là ở thời khắc tối hậu bị người khác đoạt đi, đưa đến giao dịch thất bại, đưa đến vé vào cửa rời tay, vậy coi như buồn bực, cho nên, Những thứ kia có chí ở tại chân phẩm buổi đấu giá lên hiển lộ thân thủ cường hào. Dốc hết sức. Tình nguyện hoa 2 triệu mua tấm vé vào cửa. Cũng không nguyện ý hoa 10 triệu đi quét tấm vé vào cửa. Ngay tại vòng trước. Ngay tại chân phẩm đánh giá mắc xích bên trong. Cường hào môn đều đã phong tỏa chính mình mục tiêu. Bất kể là cấp độ truyền kỳ trang bị. Hay hoặc là cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng. Đều cần lượng lớn kim tệ Có lẽ Cứ như vậy một triệu kim tệ Là có thể quyết định ra cuối cùng thắng bại Nam Sơn bán ra vé vào cửa Không thể nghi ngờ là trợ giúp những thứ này cường hào tiết kiệm được 8 triệu vốn lưu động Mọi người không biết là Nhưng vào lúc này Vào thời khắc này Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới Tất cả thế lực lớn nhỏ nội bộ Đang ở chặt rô mi bố gom góp tài chính Một trăm triệu. Ta yêu cầu một trăm triệu kim tệ. Trong vòng hai canh giờ chuẩn bị cho ta tốt kia sáu cái mẫn người thần trang. Ta muốn toàn bộ bắt lại lão ca ca. Hai ta giao tình không phải một ngày hay hai ngày rồi. Ta làm người ngươi còn không tin được sao. Mượn ta năm triệu. liền năm triệu. Ngày mai ta tựu còn ngươi sáu triệu. Ta thấy được một cây băng thuộc tính cấp độ truyền kỳ pháp trưởng. Ta nhất định muốn bắt lại trương lão bản Lần trước ngươi nói muốn thu mua trong tay của ta tài liệu Không biết còn cần hay không Đúng liền theo ngươi nói giá cả Hiện tại Ta bây giờ liền muốn giao dịch các huyên đệ Trong tay có kim tể đều lấy ra Mượn trước ta dùng một chút Chờ ta mua kia bản cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng Ta liền mang bọn ngươi đánh bốt đi Một vòng cuối cùng chân phẩm buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu. Cũng đã làm động tới vô số người chơi tâm tư. Lại trực tiếp đắp lên này vòng đấu giá danh tiếng. Cường hào môn tại gom góp tài chính. Các thương nhân cũng văn tinh mà tới. Giá cao thu mua chân phẩm buổi đấu giá vé vào cửa. Một triệu. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu bản hiệu buôn cung cấp đại ngạc độ vay tiền. Chỉ cần ngươi có vật phẩm thí chân. Cái gì đều được. Thành thật định giá. da trẻ không gạt vị soái ca này. Nghe nói ngươi có cái hàng hóa liệt vào chân phẩm rồi hả vé vào cửa bán ta thôi gì đó ngươi cũng muốn đi tham gia đi làm gì đó à. Dù sao đồ vật cũng là hệ thống giúp ngươi đấu giá. Có đi hay không đều giống nhau. Còn không bằng đem cửa vé bán đây. 150 vạn. Giá tiền này có thể tuyệt đối là cao nhất lão bản. Ta đây có cái level 20 cấp độ truyền kỳ áo khoát ngoài Ngươi giúp ta định giá một hồi Ta muốn vay tiền Gì đó chỉ có thể vay 2 triệu gì đó ngày mai muốn còn 250 vạn con bà nó ngươi đại gia Vay Một hồi tư bản thi đua đã lặng lẽ kéo ra Nhưng cũng vừa lúc đó Mạc thiếu quân mấy người cũng hành động Lão Hoàng Đây là 37 triệu là trả nợ Thiếu ngươi tiền trước còn lên Còn có này 20 triệu Để trước ngươi nơi đó Lão đại Số tiền này ngươi cầm lấy Coi như là ta còn nợ Anh em ruột minh tính sổ Đây là cần phải tích Áp tập Cầm xong Không cần cảm ơn đội trưởng Ta tiền còn chưa đủ Chờ những thứ kia trở về thành lò thạc chia hoa hồng Sau khi trở về sẽ cho ngươi Những thứ này ngươi trước cầm lấy không cho phép Hoàng Tuyền cự tuyệt. Mọi người đem đầu tay tài chính, tất cả đều cho Hoàng Tuyền. Trên danh nghĩa nói là trả nợ, trên thực tế, nhưng là đem chân phẩm buổi đấu giá quyền mua tất cả đều cho Hoàng Tuyền, nhưng cũng không có cự tuyệt. Hoàng Tuyền đem sở hữu kim tệ tiếp đến bỏ vào ba lô. Được rồi, xem các ngươi như vậy, là không dự định tham gia chân phẩm buổi đấu giá chứ kia như vậy. Các ngươi vé vào cửa cũng không cần thiết giữ lại. Đều bán đi đổi tiền đi. Chân con mối nhi cũng là thịt sao phúc bốn người tất cả đều ấy. Bất quá. Suy nghĩ một chút cũng phải. Tiền đều cho Hoàng tuyền. Này chân phẩm buổi đấu giá. Có Hoàng tuyền một người tham gia cũng là được rồi. Bốn người xác thực có thể tắm một cái rồi ngủ. Này môn vé. Giữ lại. Cũng là uổng công. Bán lấy tiền 4 tấm vé vào cửa, lại đổi về rồi 8 triệu kim tệ. Yên tâm đi. Ta sẽ toàn bộ hành trình truyền trực tiếp chân phẩm buổi đấu giá. Các ngươi nếu là có nhìn chúng đồ vật. Trực tiếp mở miệng. Đừng khách khí đó là cần phải tích lão đại. Toàn dựa vào ngươi áp tặng. Không cho xài tiền bảy mạ đội trưởng. Chúng ta đây đi trước á truyền tống 4 người đánh tới băng chi căn nguyên 3 tầng Bắt đầu quét xã luyện cấp. Bên này, đưa đi mọi người sau đó, nhàn dối buồn chán hoàng tuyền liền đi loanh quanh tại các đại trong phòng bán đấu giá, dự định đảo một hồi bảo vật, không cần tiết kiệm tiền, hội tụ mọi người tài sản hoàng tuyển. Bên trong túi đeo lưng có tới 300 triệu kim tệ, tuyệt đối đủ dùng, huống chi, còn có 50 cái chân phẩm ở nơi đó chờ đấu giá đây, càng là một số lớn tài sản. Cho nên, tiếp tục mua sắm. Ừ cấp độ A nhiệm vụ quyển trục vật này không tệ. À, đấu giá rất là kịch liệt a. Đều tăng lên tới hơn 5 triệu rồi ồ khe nằm. Mười ngàn mười ngàn thêm là cái gì cái ruột đây không phải là lãng phí thời gian sao? 6 triệu. Đập chết các ngươi ha. Lại có hoa đà con dấu bằng ngọc. À, mặc dù là mô hình nhỏ. Chỉ có thể thêm một ngàn điểm độ tín nhiệm. Nhưng cũng không tệ. Ừ mới 50 vạn ít như vậy được rồi. 800 ngàn vì vậy. Cóng lấy sau lưng một cách đại kim kho. Hoàng Tuyền khắp nơi rong rủi. Nhìn đến vừa ý vật phẩm. liền trực tiếp dùng kim tệ đậm. Người khác đều là từng điểm từng điểm tăng giá. Hắn ngược lại tốt. Đều là mấy trăm ngàn trên một triệu tăng giá. Trực tiếp đem những thứ kia giấy sủa đang do giữ người chơi cho xếp trong nháy mắt Một giờ Lại một giờ Lại một giờ Đinh đông Chúc mừng bai er hoàng tuyển ngài đấu giá cấp độ A nhiệm vụ quyền trục đấu giá thành công Vật phẩm đã gửi qua bưu điện đến ngài hòm thư Mời ở 24 giờ bên trong lấy ra Quá hạn không chờ chúc mừng bai ơ hoàng tuyển Liên tiếp hệ thống tin tức bắn ra ngoài Trong nháy mắt, Hoàng Tuyền Hòm Thư liền bị hệ thống gửi qua bưu điện tới vật phẩm cho chất đầy. Nhưng cũng không có xài bao nhiêu tiền. Mua nhiều đồ như thế, cũng liền tiêu xài không tới ba chục triệu mà thôi, cũng sẽ không đến một thành tài chính mà thôi. khác lại được ba tấm vé vào cửa xoay người bán cho đầu cơ đảng chuyên nghiệp đầu cơ đảng. Rồi sau đó, Hoàng Tuyền điểm kích thị nữ bắt đầu truyền tống. Hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá trọng yếu nhất chân phẩm buổi đấu giá. Bắt đầu võng du chi bất diệt hoàng tuyển 41 chương 247 quần hùng tề tổ hoan nghênh người chơi hoàng tuyển tiến vào hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá chân phẩm đấu giá Maxxip. Hệ thống đem ngẫu nhiên sắp xếp cho ngài cháu ngồi. Cũng có thể tiêu phí 10 triệu kim tệ mua phòng riêng. Có hay không mua. thà nằm 10 triệu liền vì mua một căn phòng riêng có ngu hay không á được rồi. Nhìn một chút co rút lượt đồ bên trong kia mấy nhóm mấy hàng rậm rạp chẳng chịt mấy ngàn tòa vị. Nhìn thêm chút nữa kia hoàn cảnh ưu nhã. Bảo mật tính cực tốt phòng riêng. Hoàng Tuyền trực tiếp móc ra 10 triệu. Rồi sau đó, Bạch Quang chợt lói. Hoàng Tuyền cũng đã xuất hiện ở trong bao gian. Không hổ là 10 triệu mua được phòng riêng. Mềm mại thư thích ghế salon Cũng không biết là lấy cái gì ra thu chế thành Đi lên một tòa Cả người lỗ chân lông đều tản mát ra lười miếng khí tức Rộng rãi căn phòng Chính là phóng ngựa cũng đủ rồi Càng hiếm có là Tại trước ghế salon trên bàn Để đủ loại thức uống trái cây Kia không rõ danh tử Hoàng tuyển nếm thử một miếng Liền không bỏ được lại buông xuống Châu gặm mẫu đơn bình thường đem một chai rượu cho đổ xuống Cho tới những thứ kia tản ra thanh hương trái cây Hoàng tuyền đúng là một cách cũng gọi không được tên Đối diện với salon trên vách tường Mượn này mặt to lớn ma pháp màn ảnh Có thể thấy rõ phòng riêng ngoại cảnh giống Thoải mái hơn là Hệ thống còn cố ý an bài một tên thị nữ Có thể cung cấp thân thiết phục vụ Bây giờ là vào sân thời gian Chân phẩm đấu giá còn chưa bắt đầu Góc trên bên phải có cái đếm ngược nhắc nhở. Khoảng cách mở ra còn có 9 phân 31 giây. Vậy trước tiên nghỉ ngơi. Hướng trên vế salon một tổ, răng rắc răng rắc nhai trái cây, hoàng tuyển chờ đợi. Cùng lúc đó, nối liền không dứt đám người thông qua chân phẩm buổi đấu giá vé vào cửa, truyền tống đi vào. Cơ hầu ngay tại ngắn ngủi mấy phút bên trong. Kia mấy ngàn tòa vị. Cũng đã ngồi thất thất bát bát. nói ít cũng phải tiến vào hơn 2.000 người vì vậy nguyên bản còn tính an tính trong phòng bán đấu giá nhất thời tiếng người huyên náo loạn thành nhất đoàn u đây không phải là tề lão tam sao không nghĩ đến ngươi cũng tới nữa cắt đừng tưởng rằng chỉ ngươi di chặt có tiền nói cho ngươi biết ta đây tề lão tam cũng không mơ hồ pháp khắc u lão quái ngươi tới nơi này làm cái gì Không phải là dự định đấu giá kia mấy món mẫn người thần trang chứ cạc cạc. Lão Phu đang có ý đó. Tiểu Xuân Tử. Ta khuyên ngươi chính là vội vàng thối lui tốt ngươi chút tiền kia. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Cút này. Lão Lý Đầu. Nơi này. Tới nơi này. Này. Huyên Đệ. Đổi một chấu ngồi có thể không? Ta muốn theo ta bằng hữu ngồi chung. Không thành vấn đề. Cho ta 50 vạn kim tệ liền trả lại cho ngươi khe nằm. Ngươi tại sao không đi cướp đây đến lượt ta? Đến lượt ta. Ta tiện nghi. 400 ngàn ta 300 ngàn ta 20 ta không cần tiền. Hàn huyên hàn huyên. Đổi chỗ ngồi đổi chỗ ngồi. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ trong phòng bán đấu giá là tiếng người huyên náo. Hơn hai ngàn người. Hơi ghém không đem này phòng bán đấu giá nóc nhà cho lật ngược. vẫn là phòng riêng được a đây là trò chơi không phải thực tế cho nên túi này cách nhau âm thanh quả cực kỳ tốt xử lý một cách che giấu thanh âm liền có thể hoàn toàn cách âm này không ngại bên ngoài quá ồn hoàng tuyền trực tiếp che giấu bên ngoài thanh âm rồi sau đó hoàng tuyền liền lục lọi cẩm đánh giá chung quanh mấy cái phòng riêng trong lúc vô tình tại hoàng tuyền túi này giữa hai bên mấy cái phòng riêng sáng lên ánh đèn hiển nhiên đã có người chơi mua ta đi người có tiền thật đúng là không ít a chỉ là không biết là mấy vị kia đại thần không chỉ hoàng tuyền đang suy đoán ngồi ở phía dưới chỗ ngồi người chơi cũng là suy đoán không ngớt khe nằm vậy mà thực sự có người mua phòng riêng a quá phá của đi phá của đối với ngươi mà nói 10 triệu là toàn bộ tài sản Đối với có vài người tới nói, 10 triệu chẳng qua chỉ là số lẻ mà thôi. Lau, ngươi nói cổ vũ dễ dàng. Giống như ngươi có rất nhiều tiền giống nhau. Giống nhau là một con ruộng nghèo các ngươi nói. Bên trong bao gian là kia mấy vị đại thần à còn có thể là ai. Cũng liền mấy người kia mà thôi. Nhân tộc hoàng tuyền Thần tộc tạp văn tam thế. ma tộc ly lan cát lốt. Ba người này khẳng định vào bao gian á ngươi như thế khẳng định như vậy lau. Ngươi xem một chút sẽ biết. Trong đại sảnh này căn bản là không có ba người bọn hắn. Không vào phòng riêng vào nơi nào. Đừng nói cho ta bọn họ căn bản là không có tham gia này buổi đấu giá A. Cũng phải tạp văn tam thế cùng ly lan cát lốt nhất định là vào phòng riêng. Một điểm này. Không chỉ người chơi như thế suy đoán. Hoàng tuyển càng là rất ung dung. chỉ là tính cả chính hắn một phòng riêng đã có bảy cái phòng riêng sáng lên đèn kia bốn vị đại thần là ai a lấy hơn tét tài lực hơn nữa kia sáu cái bốn thuộc tính bén nhạy giả bộ kích thích hẳn sẽ có một căn phòng riêng cứ như vậy còn có ba cái không biết tên ra hỏa Rời ạ không nghĩ đến bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy Một chàng buổi đấu giá vậy mà tất cả đều bật đi ra có thể tốn 10 triệu mua phòng riêng Nhất định không phải là thiếu tiền ra hỏa bảy cái phòng riêng bảy vị cường hào cạnh tranh tất nhiên sẽ rất kịch liệt Biết người biết ta Không chỉ là đối với chiến đấu tới nói Đối với đấu giá Cũng giống như vậy Hoàng tuyền đang suy đoán còn lại 6 người thân phận Cũng giống vậy Còn lại sáu người cũng ở đây suy đoán người khác thân phận. Số hai bên trong bao gian. Ở trước mặt người ngoài cao cao tài thượng ơn Tết các trưởng lão. Giờ phút này. Nhưng một mực cung chính đứng ở một người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông này. Ngồi ở trên ghế salon. Nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu. Cẩn thận tỉ mỉ rồi một hồi trong rượu thơm ngát. Rồi sau đó. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu. mấy cái phòng riêng chủ nhân thân phận có tra ra được hay chưa bẩm chủ thượng hoàng tuyển ly lan cát lốt tạp văn tam thế đã xác nhận tiến vào phòng riêng còn lại ba cái phòng riêng đoán chừng là vũ minh minh chủ tiết khai thiên chiến thần điện chiến thần hôn đinh tội ác tốc cốc chủ độc cô một lang phòng chừng này thanh âm nam tử đột nhiên lạnh lẽo ta muốn là chính xác tình báo không phải phòng chừng Do nữa phải thuộc hạ cái này thì đi làm rồi sau đó Này mấy vị trưởng lão liền đem hết toàn lực Liên lạc thủ hạ tiếp tục thám thính tình báo Số ba bên trong bao gian Vũ Minh Minh chủ tiết khai thiên thẳng tắp ngồi ở trên ghế salon Tựa hồ Kia thư thích ghế salon Đối với hắn mà nói Theo cứng rắn ghế cũng không khác biệt Tại hắn một bên Đứng một tên tuổi quá 50 người chơi. nghiêng đầu. Tiết khai thiên cười nói. Trung thúc. Ngươi đoán một chút. Này số một căn phòng là vị nào được gọi là Trung thúc lão giả. Phủ rồi một cái tròm sâu. Cười nói. Như thế không dằn nổi tiếng vào buổi đấu giá. Tất nhiên là ơn tét đám người kia. Nhìn sáng sấp. Bọn họ là đối với kia 6 cái mẫn người giả bộ tình thế bắt buộc a tình thế bắt buộc tiết khai thiên nắm quả đấm một cái Lông mày run lên Xin lỗi Này 6 cái trang bị Ta cũng vậy tình thế bắt buộc số 4 phòng riêng Số 5 phòng riêng Đếm ngược còn dư lại hơn một nửa Tham gia chân phẩm buổi đấu giá Người chơi cũng đã tề tụ trong phòng bán đấu giá Lại vừa là mấy phút huyên náo sau đó Trong phòng bán đấu giá, đột nhiên yên tĩnh lại tính như thế đột ngột tính khiến người e ngại. Lại không người lại đi nghị luận. Tất cả mọi người sở hữu ánh mắt đều ngưng tụ ở phía kia bị đèn ma pháp chiếu sáng đèn đuốc sáng choan trên đài đấu giá. Đếm ngược kết thúc. Đấu giá sư đăng tràng. Chân phẩm buổi đấu giá. Bắt đầu võng du chi bất diệt hoàng tuyển 41 chương 248 cấp độ truyền kỳ mở màn một phương nho nhỏ bàn đấu giá. Nhưng ngưng lại tất cả mọi người ánh mắt. Hơn 2.000 người chơi, lặng ngắt như tờ. Các bên trong bao gian cũng là lặng yên không một tiếng động. Phát hành thanh âm quyền lợi toàn bộ giao cho rồi này đấu giá sư. Hoan nghênh chư vị đến chơi lần này buổi đấu giá tại hạ mộ dung tịch đảm nhiệm lần này buổi đấu giá đấu giá sư. Lần này đấu giá là minh trục hình thức. Ngăn tại xuống tuyên bố đấu giá bắt đầu sau. Mọi người có thể thông qua chỗ ngồi kêu giá khí tiến hành đấu giá. Sở hữu vật phẩm. Đều là người trả giá cao được. Được rồi. Tại hạ cũng sẽ không nhiều nói năng dườm già rồi. Buổi đấu giá. Hiện tại bắt đầu. Xin mời chúng ta kiện thứ nhất vật đấu giá ầm một búa hạ xuống. Rồi sau đó. Một món vật đấu giá, trống giống xuất hiện ở này đấu giá sư mộ dung tịch trong tay. Này vật đấu giá, vừa mới xuất hiện, liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hỏa hồng sắc quang mang, dụ người như vậy. Cấp độ truyền kỳ. Này kiện thứ nhất vật đấu giá, rõ ràng là cấp độ truyền kỳ bảo vật. Cùng lúc đó, thông qua ghế ngồi màn ảnh nhỏ, thông qua các phòng riêng ma Pháp Đại Bình, item này thuộc tính, rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Xúc Long chi cần, cấp độ truyền kỳ ám thuộc tính Pháp trưởng tương truyền, thời đại thượng cổ, một tên dũng sĩ chém giết tà áp xúc long. Cùng sử dụng này tà ác xúc long long tu chế thành rồi cái này Pháp trưởng đeo sau. Lực công mươi 45. Thể lực 27, lực lượng 25, chí lực 29, chí lực 30 đặc hiệu xúc long chi độc. Ám hệ kỹ năng mệnh chung mục tiêu cũng phán đỉnh sau khi thành công. Đem quá mức kích động xúc long chi độc đặc hiệu. Tại tiếp theo 10 giây thời gian. Dùng mục tiêu mỗi giây tổn thất 400 điểm sinh mệnh giá trị như kỹ năng phán đỉnh thất bại. Cũng có 10% tỷ lệ kích động xúc long chi độc đặc hiệu. Trang bị cấp bật level 40 Cực phẩm tuyệt đối là cực phẩm pháp trưởng trong lúc nhất thời Trong phòng bán đấu giá lặng ngắt như tờ Tất cả mọi người ánh mắt Đều ngưng ở cái này xúc long chi cần lên Thực vậy Ám thuộc tính trí giả cũng ít khi thấy Nhưng cũng tuyệt đối không thể nói không có Cái này song thuộc tính trí lực xúc long chi cần Tuyệt đối là ám thuộc tính trí giả tha thiết ước mơ bảo vật Đặc biệt là đặc hiệu 100% kích động Tích lũy có thể tạo thành 400 không điểm thương tồn uy lực kinh người Ngay cả hoàng tuyền cũng theo đó đồng tâm Ta đi Ban đầu nếu là có như vậy một cái pháp trưởng Đánh trương phi lưu bị thời điểm kia phải dùng tới khổ cực như vậy À lại nói Mình có phải hay không hẳn là học mấy cái án hệ kỹ năng Trung quỳ Ám hệ kỹ năng suy yếu hiệu quả vẫn là cường hãn nhân này xúc long chi cần. Hoàng tuyển sinh ra học tập ám hệ kỹ năng tâm tư. Không riêng gì hắn. Số hai bên trong bao gian. Một đạo nặng nề tiếng thở dốc vang dội mọi người bên tai. Ngồi ở trên ghế salon nam tử. Nhìn một cách một mặt kích động ngầm đại nhân. Mở miệng nói. Lão ngầm. Ngươi muốn pháp trưởng này không có gì hay giấu giếm. Đối với Pháp trưởng này yêu thích lại đè lại ngầm đại nhân trong lòng đối với người đàn ông này sợ hãi, gật đầu hẳn là Người đàn ông này trầm ngâm mấy giây Mở miệng nói Chỗ này của ta có thể cho ngươi hai chục triệu chi phối ngạch Có thể hay không bắt lại Thì nhìn ngươi hai chục triệu ngầm đại nhân phanh một hồi quỳ dưới đất Đa tạ chủ thượng thuộc hạ nơi này còn có hơn hai chục triệu kim tệ Nhất định có thể bắt lại pháp trưởng này lời này Không chỉ là nói cho nam tử nghe Càng là tự cấp chính mình kích động Số 3 phòng riêng Số 4 phòng riêng Sở hữu án hệ trí giả Nắm tiền của bản thân túi Dự định đấm máu đánh một trận Tâm tình đã nổi lên đứng lên Trên đài đấu giá mổ dung tịch Thổi lên chiến đấu kèn hiểu Xúc long chi cần Giá khởi đầu 5 triệu Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn kim tệ. Đấu giá bắt đầu vừa dứt lời. 550 vạn 6 triệu 620 vạn 650 vạn. 5 triệu giá khởi đầu thật sự là quá thấp. Thấp đến ngay cả ngồi ở trong phòng bán đấu giá những thứ kia người chơi đều có thể phóng khoáng kêu lên chính mình giá cả. Đây là làm nhục là đối với cấp độ truyền kỳ cái này phẩm cấp làm nhục hai chục triệu một tiếng khẽ kêu. Đột nhiên vang lên hai chục triệu theo hơn sáu triệu trực tiếp chạy đến hai chục triệu giá cao này sấm dậy đất bằng kinh hãi tất cả mọi người ánh mắt men theo thanh âm nhìn lại tất cả mọi người lắc đầu cười khổ rời hạ trong bao gian gia hỏa xuất thủ nữ nhân lại là một nữ nhân thảo rồi trực tiếp thêm đến hai chục triệu đây là không cho chúng ta mơ ước hy vọng à chặt chặt Hai chục triệu mua một cái án thuộc tính pháp trưởng. Dường như có chút thua thiệt a thua thiệt ngươi đây sẽ không hiểu chưa. Có pháp trưởng này. Chính là bốt cũng có thể đánh một chút. Hai chục triệu tuyệt đối đáng giá xác thực như thế. Tại người chơi bình thường trong mắt. Cái kia phán đỉnh sau khi thành công một trăm phần trăm đồng xuất long chi độ càng hữu dụng một ít. Nhưng là. Đối với cao thủ tới nói. Nhìn chúng. Ngược lại là cái kia phán định sau khi thất bại cũng có thể 10% giết động đặc hiểu. Có cái này đặc hiểu, liền có thể vượt cấp thậm chí là khiêu chiến vượt cấp bốt. Có cái này đặc hiểu, nguyên bản không có khả năng, thì có một khả năng nhỏ nhoi. chục triệu tuyệt đối đáng giá. Cho tới đấu giá người thân phận. Bên trong đại sảnh người chơi sẽ bởi vì tiếng kia khẽ kêu tưởng lầm là nữ tử. Bên trong bao gian mấy vị cường hào nhưng trực tiếp nhìn thấu trong đó đầu mối Người này vậy mà để cho thị nữ hỗ trợ kêu giá Ẩm nút nhưng là đủ hoàn toàn a đách như vậy Ta đây cũng sẽ không khách khí như là đã sinh ra học tập ám hệ kỹ năng tâm tư Trong tay nhiều tiền hoàng tuyển đương nhiên sẽ không đem hai chục triệu coi ra gì Phân phó thị nữ Một cách 25 triệu đấu giá báo lên Nhưng không ngờ Còn không chờ hoàng Tuyền bên này nhi ra giá đây. Cách vách số ba bên trong bao gian lại dành trước một bước. 25 triệu nghe rõ ràng cũng là giọng nữ thanh âm, hoàng Tuyền lắc đầu cười khổ. Này rời ả đụng xe A chính hắn mươi triệu hiển nhiên là kêu không đi ra ngoài. Vậy thì một lần nữa kêu giá. 30 triệu lần này đoạt trước. ba triệu giá cả trực tiếp đem số hai bên trong bao gian đang chuẩn bị ra giá 30 triệu nam tử nghẹn trở về ba trăm hai mươi không ba không ba tăng giá biên độ mặc dù đã hàng đi xuống nhưng thủy chung là tại tăng giá không có đình chỉ bên trong đại sảnh người chơi giống như là đang nhìn thần tích giống nhau nhìn lầu hai này ba cái phòng riêng khe nằm đã 38 triệu rồi Đám người kia thật có tiền a rời ạ. Mới vừa rồi ta còn tưởng rằng hai chục triệu đã rất cao đây. Không nghĩ đến. Đã sắp bốn mươi triệu rồi. Các ngươi nói. Pháp trưởng này sẽ không thật có thể bán được bốn mươi triệu sao nhìn như vậy. Rất có thể nha không phải rất có thể. Bốn mươi triệu kêu giá đã theo số hai bên trong bao gian báo ra. Bốn mươi triệu trong lúc nhất thời. Trong phòng bán đấu giá lặng ngắt như tờ. Ngay cả mấy cái bên trong bao gian. Cũng là lặng yên không một tiếng động. 40 triệu thật sự là quá cao. Có khoản tiền này có thể tại 4 lần trong phòng luyện công quét 3 ngày. Có thể thăng ra nhiều cái thất cấp kỹ năng. Có khoản tiền này có thể mua lên một thân cực phẩm sử thi trang. Có thể trực tiếp võ trang ra một tên cao thủ. Bây giờ. Nhưng chỉ là mua được một cái án thuộc tính pháp trưởng. Trung thúc một cách ngăn cản chuẩn bị tiếp tục tăng giá tiết khai thiên tiểu thiên pháp trưởng này chúng ta không cần quá mắc không đáng giá ngươi tiền còn muốn giữ lại đấu giá kia sáu cái trang bị đây này nhìn trung thúc kia ánh mắt kiên định tiết khai thiên gật gật đầu được rồi trung thúc nghe ngươi một cách người cạnh tranh đã thối lui ra hoàng tuyền vẫn còn không có đình chỉ. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 41 chương 249 hoa rơi có chủ là thêm một năm mươi vạn tốt đây. Hay là trực tiếp giải quyết dứt khoát. Đập vào cách 5 triệu tốt đây ngay tại hoàng tuyển suy tư thời điểm. Chiến đội nói chuyện phiếm băng tần lại vang lên. khe nằm. Lão Hoàng. Nói tốt buổi đấu giá truyền trực tiếp đây. Tại sao còn không đồng tính đội trưởng. Quét giã quét hết buồn chán u áp tặc. vội vàng truyền trực tiếp lão đại làm người phải nói tín dụng a được rồi chiếu cố đấu giá đi rồi lại quên đáp ứng mọi người truyền trực tiếp chuyện vậy thì truyền trực tiếp này xúc long chi cần thuộc tính đồ trực tiếp tại chiến đội nói chuyện phiếm băng tần cùng chung rồi ra ngoài nhưng không ngờ ha ha ha ha phát tài phát tài kia thê lương tiếng cười điên cuồng để cho hoàng tuyền mộng bức tại chỗ phát tài tài từ đâu tới chẳng lẽ quét dã tuôn ra thần khí tới ta nói chun nhỏ đến cùng gì đó cái tình huống a gì đó cái tình huống sau một khắc tại biết đáp án sau đó hoàng tuyền trợn tròn mắt ngươi là nói y tem này là chúng ta lời này đưa tới mọi người nhất trí kinh bỉ ta đi lão hoàng hợp lấy ngươi cũng không biết chúng ta bán thứ gì a lão đại ngươi ngươi được rồi Phục ngươi rồi đội trưởng. Chúng ta không thể như vậy u áp tặc. Đừng nói cho ta ngươi dự định mua cái này pháp trưởng cái này. Được rồi. Hoàng tuyền tự động quên lãng mới vừa rồi đấu giá sự tình. Mất trí nhớ đúng coi như là mất trí nhớ. Cho tới tăng giá. Hoàng tuyền liếc mắt một cái ánh đèn chiết chiết số 2 phòng riêng. Có muốn hay không lại thêm một lần giá tiền đâu a. Vạn nhất đập ở trong tay mình coi như không ổn. Nhưng là thật sự muốn thử một lần a vì vậy. Tiện tiện. Tại đấu giá sư mộ dung tịch lần thứ hai gõ chùi sau đó. Hoàng tuyển chỗ ở số một bên trong bao gian. Vang lên ôn nhu mềm mại thanh âm. trăm linh một không vạn không dám nhiều hơn. Hoàng tuyển chỉ là tiện tiện mà bỏ thêm 10 vạn. Nhưng là. Hắn nho nhỏ này 10 vạn. Nhưng giống như một cách đại chùy Chùi ở ngầm đại nhân ngực. thì nữ kia ôn nhu mềm mại thanh âm nhưng giống như một tiếng sấm rền oanh ngầm đại nhân không thở nổi song đời đáng ghét đây là tên khốn kiếp kia mười vạn còn kém mười vạn a không cam lòng a tổng tổng chỉ có bốn mươi triệu tài chính ngầm đại nhân đã vô lực tiếp tục tăng giá nhưng không ngờ diệt hoạt có lẽ là nhìn thấu ngầm đại nhân không cam lòng Diệp Hoạt có lẽ là nhìn chúng cái này xúc long chi cần Ngồi ở trên vế salon nam tử Lại lần nữa ra giá 41 triệu ngầm đại nhân ngây ngẩn Mấy vị trưởng lão khác cũng ngây ngẩn Chủ thượng tất cả mọi người Mặt mang nghi ngờ nhìn người đàn ông này Từ trước đến giờ nói một không hai người Nói xong rồi chỉ cho 20 triệu chi phối ngạch Giờ phút này vậy mà tăng thêm một triệu Gì đó cái tình huống không hiểu không hiểu vậy đúng rồi. Tóm lại. Này căn pháp trưởng với ta mà nói có tác dụng lớn. Ta là tình thế bắt buộc có tác dụng lớn tất cả mọi người vẫn là không hiểu. Người đàn ông này cũng không giải thích nữa chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Trong một phòng khác bên trong. Hoàng tuyển dòm này 41 triệu giá cả tại cười bị ủi. Hắc hắc lại nhiều kiếm lời một triệu. Lại nói. Có muốn hay không lại thêm một lần đây được rồi. Lại thêm một lần. Chỉ một lần chính mình cho mình làm nhờ hoàng tuyển. Tiện tiện tuôn ra một cái một không vạn giá cả. Có lẽ là bị hoàng Tuyền cho chọc giận. Có lẽ là muốn giải quyết dứt khoát. 450 không số hai bên trong bao gian. Giá cả trực tiếp tăng đến 45 triệu. Lần này coi như không chơi được. Hoàng Tuyền lý trí đình chỉ áp ý đấu giá. 45 triệu Đã rất là thỏa mãn Tăng giá nữa Vạn nhất nát ở trong tay mình Vậy coi như chơi không vui rồi Cho tới án hệ kỹ năng chuyện Hoàng tuyển cũng đã nghĩ tới Pháp trưởng này chính là theo tà hồn tướng quân nơi đó tuôn ra đến Muốn Về sau tiếp tục quét là được âm 45 triệu một lần âm 45 triệu hai lần âm 45 triệu ba lần thành giao ba chùi rơi bàn Xúc long chi cần hoa rơi có chủ Thừa dịp kiện thứ hai vật đấu giá còn không có đăng tràng Người nào đó lại vội vàng nước một làn sóng người đi đường Ta thích cái thiên 45 triệu a Quá điên cuồng thảo rồi Ngày hôm nay coi như là thấy được người có tiền đúng vậy Người so với người làm người ta tức chết a Nguyên bản ta đã cho ta trong tay này 15 triệu đã là cử phú rồi Không nghĩ đến Ai muốn đều là này giá vật đấu giá mà nói. Chúng ta há chẳng phải là chỉ có thể làm khán giả làm sao có thể. Phỏng chừng đây là vì nhiệt chàng mới lấy ra này xúc long chi cần. Phía sau chắc là bình thường hóa sắc thật đúng là nói đúng. Này xúc long chi cần. Tuyệt đối là lần này buổi đấu giá trước mười trong vòng chân phẩm. Mặc dù bị lấy ra coi như hiện thứ nhất vật đấu giá. Là chính là đem đấu giá không khí hiện trường xào lên Bây giờ Ở nơi này 45 triệu dưới sự kích thích Sở hữu người chơi Đều đã nhiệt huyết dâng trào Kiến thức cường hào tác phong sau đó Những thứ kia móc móc tác tác người chơi Lại cũng mang theo mấy phần phóng khoáng khí tức Vì vậy Làm kiện thứ hai hàng hóa trình lên thời điểm đấu giá Một đường cao thăng Chín trăm ngàn một trăm mười vạn một ba trăm ngàn một trăm mươi lăm vạn. Được rồi. Cấp độ truyền kỳ trang bị tạm thời không chụt bắt đầu đấu giá rác sưởi. Nhưng là. Nhìn này rác sưởi Hoàng Tuyền cũng rất là muốn khóc. Khe nằm. Có hay không trùng hợp như vậy à được rồi. Quả nhiên là ta coi như gửi người đấu giá. Hoàng Tuyền đã nhận được hệ thống phát tới nhắc nhở. Nhắc nhở hắn. Trước mắt đang ở đấu giá kiện vật phẩm này. Chính là hắn. Không đúng. Chính là đá tải trong kho hàng rơi màu xám rơi xuống hồi lâu triệu tử long con dấu bằng ngọc. Vật này mặc dù không tệ, nhưng là cục hạn tính cũng lớn. Đầu tiên một điểm, đó chính là nhân tộc người chơi mới có thể dùng. Bởi vì, chỉ có nhân tộc người chơi mới có thể quét tam quốc loại phó bản, ma tộc thần tộc đều không phải là. Cũng vì vậy. Ngọc này trương vừa ra. Đấu giá cũng không phải là quá kịch liệt. Mấy chục giây trôi qua rồi. Cũng mới khó khăn lắm tăng tới 2 triệu mà thôi. Nếu không phải là bởi vì xúc long chi cần đem người chơi môn tâm tình nóng rồi. Giá tiền này phỏng chừng thấp hơn. Lau. Tốt như vậy đồ vật. Vậy mà mới 2 triệu. Đám người này cũng quá keo kiệt đi ngàn điểm độ tín nhiệm. Cho dù là cấp hai người chơi. Cho dù là mỗi ngày đều là quét độ khó khăn nhất cầm cao nhất đánh giá Cũng phải quét trước hơn 10 ngày đây Mới 2 triệu Xác thực quá thấp Vì vậy Hoàng tuyền gầm lên giận dữ bật đi ra 3 triệu này ra tay một cái trực tiếp đem trong phòng bán đấu giá người chơi gây kinh hãi The nằm Người này lại xuất thủ rời ạ Mới vừa rồi kia đem xúc long chi cần không mua được Người này là chuẩn bị ở nơi này con dấu bằng ngọc lên tiết hỏa sao hơn 40 triệu a Người này nếu là quyết tâm muốn mua mà nói. Chúng ta có thể cạnh tranh không nổi được rồi. Yên lặng theo dõi thì biến đi bọn họ cạnh tranh không nổi. Có người cạnh tranh lên. Này không. 320 vạn ba trăm ngàn hai thanh âm một trước một sau vang lên. Số 2 phòng riêng. Cao Minh xuất thủ. Số ba phòng riêng Vừa vặn là nhân tộc Vừa vặn là triệu tử long phó bản tiết khai thiên Cũng xuất thủ Hạ Hai người cùng nhau đấu giá Nhìn dáng sấp đều thật thích ngọc này trương sao Như vậy hoàng tuyền lại bị coi thường Bốn triệu khe nằm Này tên khốn kiếp kia rời ạ Đây rốt cuộc là ai vậy Pháp trưởng cũng phải Mẫn người con giấu bằng ngọc cũng phải Chẳng lẽ cũng là thế lực lớn mới kiện thứ hai vật đấu giá mà thôi. Tình báo quá ít. Mọi người còn không đoán ra hoàng Tuyền thân phận. Bất quá. Bốn triệu con dấu bằng ngọc, mặc dù quý, cũng không có đạt tới cái này hai người tiếp nhận cực hạn. Bốn hai mươi, bốn trăm ba mươi hai cái mới ra giá, lần lượt xuất hiện. Vì vậy, hoàng Tuyền cũng tiện tiện mà lại lần nữa tăng giá. Trực tiếp thêm đến 5 triệu võng du chi bất diệt hoàng tuyển 41 chương 250 tăng giá người Chết lòng quá tham Thoáng cái thêm đến 5 triệu cao như vậy giá cả trực tiếp đánh rớt tiết khai thiên đấu giá sụp vọng Được rồi Một quả con dấu bằng ngọc mà thôi Không cần phải lãng phí nhiều tiền như vậy Phía sau dùng tiền địa phương còn nhiều nữa Cũng vậy Theo kia sáu cái bốn thuộc tính bén nhảy mẫn người thần trang so sánh. Này triệu tử long con dấu bằng ngọc lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Cũng vì vậy, tiết khai thiên quả quyết buông tha đấu giá. Vẫn còn có một người không hề từ bỏ. Đó chính là Cao Minh. Coi như hơn tết trưởng lão, Cao Minh vẫn rất có tiền. Đừng nói cái này con dấu bằng ngọc rồi. Chính là cạnh tranh một món bốn thuộc tính bén nhạy mẫn người thần trang cũng có tư cách. Nhưng là... Vừa vặn. Quân tết lão đại. Đối với kia sáu cái bén nhạy thần trang là tình thế bắt buộc. Coi như tiểu đệ cao minh. Dĩ nhiên là không dám theo lão đại cạnh tranh. Như vậy. trăm linh hai vạn này triệu tử long con dấu bằng ngọc. Mỗi lần tăng giá thấp nhất chính là hai chục ngàn kim tệ. cao minh dò xét tính bỏ thêm hai chục ngàn kim tệ dự định nhìn một chút số một phòng riêng người cạnh tranh kia phản ứng phản ứng vô cùng mãnh liệt sáu triệu phúc cao minh trực tiếp hộp máu nếu không phải lão đại liền ngồi ở bên cạnh hắn phòng chừng sẽ trực tiếp nổi trận lôi đình nhảy lên không nói đạo lý a thật sự là không nói đạo lý a một thêm chính là triệu thêm đây không phải là khi dễ người sao thảo rồi tăng tới 6 triệu rồi đây là không dự định để cho người khác chấm mút a rời ạ không để cho ta tốt hơn ta cũng không cho ngươi tốt hơn không phải thích tăng giá sao ta cho ngươi thêm sáu linh hai vạn lại bỏ thêm hai chục ngàn đã bỏ đi cạnh tranh cao minh đây là thuần túy tại buồn nôn đối phương nếu là đối phương có thể dưới cơn nóng giận thêm đến 7 triệu vậy coi như sướng rồi nhưng là sáu hai vạn nhất lần sáu hai vạn lượng lần sáu hai vạn tam lần thành giao âm theo lão mộ dung tịch búa rơi bàn triệu tử long con dấu bằng ngọc lấy sáu hai vạn giá cả rơi xuống cao minh trong tay nhưng là giờ phút này cao minh trên mặt đủ mọi màu sắc kia trong lòng hãy cùng ăn một cái con rồi bình thường buồn nôn không gì sánh được buồn nôn. rời ạ. rõ ràng là mua đến tay rồi. vì sao chính là không cao hứng nổi đây khốn kiếp a. người này là tại ác ý tăng giá a. đáng ghét. bị gài bấy suy nghĩ một chút nguyên bản hơn 400 vạn năm tây. chính mình vậy mà tiêu xài sáu linh hai vạn mới mua được. cao minh liền nổi giận trong bụng. cho tới hoàng tuyền đã vui vẻ không được. hắt hắt. Vật này nguyên bản định giá cũng chính là bán cách 5 triệu trái phải. Bây giờ có thể bán được 600 vạn. Cũng xem là không tệ nguyên bản. Hoàng tuyển trong lòng hợp lý giá. Cũng chính là 5 triệu mà thôi. Vì vậy. Làm Cao Minh đem giá cả thêm đến hai vạn sau đó. Hoàng tuyển liền quả quyết thả tay. Kiếm cách một triệu liền có chừng mực rồi. Hắn này có chừng mực. Lại đem triệu tử long con dấu bằng ngọc đập vào cao minh trong tay Hơi ghém không đem cao minh tức điên Hơn nữa Liên tục hai lần đấu giá Một số người cũng phát hiện đầu mối Người này thoạt nhìn kêu giá kêu tàn nhẫn Nhưng là mỗi một lần đều tại thời khắc mấu chốt quả quyết thu tay lại Không giống như là chân chính muốn đấu giá Ngược lại giống như áp ý tăng giá khốn kiếp a Đây không phải là hại người không lợi mình sao chẳng lẽ nói. Người này cũng có trí ở chấm mút kia sáu cái trang bị. Chuẩn bị tải tiền kỳ tiêu hao một hồi đối thủ cạnh tranh tài chính đủ loại suy đoán xuất hiện ở trong lòng mọi người. Này vừa xuất hiện. Liền lại cũng vấy không đi. Có này suy đoán mọi người chú ý lực trọng điểm tự nhiên cũng liền rơi vào này số một phòng riêng bên trên. Vì vậy. Làm thứ ba cái vật đấu giá xuất hiện sau đó Loại trừ trong phòng bán đấu giá người chơi tại đấu giá ở ngoài Sở hữu phòng riêng Hoàn toàn yên tĩnh Đều đem ánh mắt Rơi vào số một phòng riêng lên Muốn nhìn một chút hắn phản ứng Vẫn là trước sau như một áp ý tăng giá trong phòng bán đấu giá Đang ở mấy chục ngàn mấy chục ngàn tăng giá Mới vừa thêm đến 2 triệu mà thôi Người này ngược lại tốt 4 triệu Một cái giá vỗ xuống đến Đem trong phòng bán đấu giá người chơi toàn bộ giết trong nháy mắt thê nằm ngươi đại gia à Ngươi Nhà rốt cuộc là gì đó nhân vật a vô lý a Ám hệ pháp trưởng ngươi trồn lẫn một cước Nhân tộc mẫn người con dấu bằng ngọc ngươi cũng trồn lẫn một cước Bây giờ xuất hiện nhân tộc trí giả con dấu bằng ngọc rồi Ngươi nhà còn trộn lẫn một cước ngươi cho chúng ta không nhìn ra được sao này bức tuyệt đối là tại ác ý vật giá lên vùn vụt không theo để cho vật này đập trong tay hắn được chính phải chính phải không thể như ý hắn liền đập trong tay hắn vì vậy tại hoàng tuyền kêu lên 4 triệu giá cả sau đó trong lúc nhất thời lại không người theo giá rồi 4 triệu một lần trong phòng bán đấu giá người chơi cười trên nỗi đau của người khác. Bốn triệu hai lần cao minh có loại đại thù được báo thoải mái cảm. Bốn triệu ba lần tiết khai thiên kia trương vạn năm xương lạnh khuôn mặt vậy mà lộ ra một nụ cười. Đối thủ cạnh tranh vô ích tổn thất bốn triệu kim tệ. Khiến hắn rất là cao hứng. Đều tại cao hứng. Đều tại nhìn số một phòng riêng trò cười. Áp ý vật giá lên vùng vụt người chết lần này chính mình đập chân mình đi thành giao làm lão mộ dung gõ trùy định âm sau đó. Tất cả mọi người đều đưa mắt rời về phía số một phòng riêng. Mong mỏi có thể nhìn đến người này nổi trận lôi đình cảnh tượng. Đáng tiếc. Bảo mật tính cực tốt phòng riêng cách trở tất cả mọi người tầm mắt. Không âm thanh. Không có đồng tính. Hết thầy, hãy cùng không có phát sinh giống nhau để cho sở hữu muốn nhìn trò cười người, rất là tiếc hận. chí xếu nào ngờ, giờ phút này hoàng tuyền đã vui vẻ không chịu được. Đám người này cũng quá xứng đi Hắc hắc Không nghĩ đến a. Một quả có thể gia tăng 10.000 điểm hoa đà Độ tín nhiệm con dấu bằng ngọc vậy mà 4 triệu liền mua được Nay cảm tình tốt triệu tử long bán đi 6 triệu Hoa đà 4 triệu mua được Không dùng đổi thành hữu dụng Còn trắng kiếm 2 triệu Hoa ha, ha ha ha được rồi Chính là trùng hợp như vậy Này thứ ba cái vật đấu giá Chính là hoàng tuyển yêu cầu hoa đà con dấu bằng ngọc. Nguyên bản hắn còn dự định xài hơn 6 triệu mua lại đây. Không nghĩ đến. Vậy mà không người tăng giá. Vậy mà 4 triệu liền mua đến tay rồi. Có thể được thật tốt hài lòng một phen. Hoàng tuyển tại hài lòng. Tất cả mọi người đều tại hài lòng. Ở nơi này hài lòng trong không khí thứ tư cách vật đấu giá ra sân. Ồ khe nằm. quan vũ con dấu bằng ngọc vật này không thể thấy là quan vũ con dấu bằng ngọc hoàng tuyền quả quyết xuất thủ còn chưa chờ phía dưới người chơi đấu giá đây hắn trực tiếp một cái 4 triệu giá cả vỗ tới tất cả mọi người đều trợn tròn mắt phe nằm người này thật là không biết sống chết a rời ạ nhớ ăn không nhớ đánh hàng Mới vừa rồi kia 4 triệu còn không có mua được giáo huấn sao tự nhiên còn dám áp ý đấu giá khốn kiếp a Mẫn người Chí giả không buông tha Lực người ngươi cũng không thả qua Ngươi có gan liên thể người cũng đừng bỏ qua cho mọi người đừng mắc lừa a Cho hắn thêm một bài học vì vậy Trước sau như một vẫn là không có người tăng giá Bên trong bao gian mọi người Tuy nói trong lòng đã có nghi ngờ Nhưng là Này quan vũ con dấu bằng ngọc. Bất kể là ơn tét vẫn là vũ minh. Đều không yêu cầu. Cho tới thế lực khác. Tuy nhiên cũng không phải nhân tục. Càng là không cần vật này. Cũng vì vậy. Mọi người vì né tránh giá cao mua được vô dụng phẩm mạo hiểm. Như cũ lựa chọn buông tha. 4 triệu thành giao hơn. A, a, a. Tới tay hoàng tuyền đắc ý nhìn bên trong túi đeo lưng kim tể giảm thiếu một số lẻ. Đúng là số lẻ. Nguyên bản là hơn 3 tỷ, vừa ra nhị tiến sau đó, còn dư lại hơn 3 tỷ. Xúc long chi cần đó là chung nhỏ gửi chụp. Bán đi tiền tự nhiên cũng về chung nhỏ. Là sẽ không xuất hiện tại hoàng Tuyền ba lô. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 41 chương 251 liệt diễm phần thiên hơn 3 tỷ kim tệ. Có thể tùy tiện phung phí. Coi như hoàng Tuyền thật muốn áp ý vật giá lên vùng vực. này trong phòng bán đấu giá mọi người cũng chỉ có thể trợn mắt mà thôi bất quá từ đầu đến giờ hoàng tuyền mặc dù một mực ở đấu giá lại không phải áp ý vật giá lên vùn vụt cũng không phải là nhì lăng tử mới sẽ không ngốc không sót mấy làm chút hại người không lợi mình chuyện đây cho nên làm thứ năm cái vật đấu giá xuất hiện sau đó hoàng tuyền ngừng công kích, hắn ngừng công kích. Người chơi khác nhưng cũng không biết hoa Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở số một phòng riêng lên chờ đợi hắn ra giá đây Một phút Lại một phút Mắt thấy cái này vật đấu giá liền muốn lưu phách rồi Số một phòng riêng tính lặng như cũ, không có ra giá Âm toàn bộ trong phòng bán đấu giá đột nhiên loạn cả một đoàn Hoa ha ha ha Người này không được Người này không được gọi ngươi áp ý vật giá lên vùn vụt. Lần này biết hậu quả đi. 8 triệu mua hai quả con dấu bằng ngọc. Thua thiệt chết ngươi lại nói. 8 triệu mua hai quả con dấu bằng ngọc cũng không tính thua thiệt A. Vật này 4 triệu vẫn là giá trị ta nói thua thiệt liền thua thiệt. Lại làm ồn tiêu diệt ngươi được rồi. Hoan phu người cũng có. Tỉnh lại người cũng có. Có vài người đã phản ứng lại. 4 triệu theo số đông nhiều người cạnh tranh trong tay mua đi con dấu bằng ngọc Giá tiền này Không tính tiện nghi Nhưng cũng thật lòng không mắc Vật này Nên đáng giá này Đừng nói 4 triệu rồi Cạnh tranh kịch liệt mà nói 5 triệu cũng không có vấn đề gì Cho tới 6 triệu Vậy thì quả thực có chút hư cao Cũng chính vì vậy Mọi người mới bừng tỉnh phát hiện trong lúc vô tình Vậy mà để cho số một phòng riêng tên khốn kia lượm tiện nghi Tốt tại 8 triệu sau đó Này số một phòng riêng tên khốn kia tựa hồ tài lực không đủ Đã bỏ đi rồi đấu giá Đã như vậy Hiển lộ thân thủ thời điểm đến Một hai triệu Kịch liệt đấu giá Một lần nữa bắt đầu Vẫn là con dấu bằng ngọc Bất đồng là Lần này đấu giá Là ma tộc người chơi yêu cầu con dấu bằng ngọc. Áp ma thợ săn du đi an con dấu bằng ngọc. Thuộc về hệ nhanh nhẹn. Vật này. Hoàng tuyển là thật tâm không dùng được. Lại không phải mình vật phẩm bán đấu giá. Tự nhiên cũng không có tham dự cần thiết. Ngồi ở bên trong bao gian xem cuộc vui được rồi. Không có hoàng tuyển tham dự. Này đấu giá cũng không có dừng bước không tiến lên. 3 triệu số 2 bên trong bao gian một tiếng khẽ kêu, giá cả tăng vọt. 4 triệu số 6 bên trong bao gian cũng là một tiếng khẽ kêu, giá cả lại lần nữa tăng vọt. 4, 20, 450, 470 trong phòng bán đấu giá người chơi. Lại một lần nữa trở thành khán giả. Ngọc này chương người cạnh tranh. Cũng chỉ còn lại có số 2 phòng riêng quân tết cùng số 6 phòng riêng ly lan cắt lốt. Quân Tết Lão Đại Chính là ma tộc mẫn người cần vật này. Ly Lan Cát Lốt Chiến Đội hai cũng là mẫn người cũng cần vật này. Song phương ngươi tranh ta đoạt, không nhượng bộ chút nào. Cuối cùng. Năm trăm ngàn vì bảo lưu tài chính cạnh tranh kia 6 cái trang bị. Quân Tết Buôn Tha đấu giá. Ngọc này Trương. Rơi vào Ly Lan Cát Lốt trong tay. Buổi đấu giá tại tiếp tục. Thứ sáu cái. Thứ bảy cái, thứ tám cái, chối này vật đấu giá, vậy mà tất cả đều là con dấu bằng ngọc, bao gồm tam đại chủng tộc rất nhiều anh hùng, tự nhiên cũng đưa tới đại lượng kẻ rượt đuổi, vô luận là kia một quả con dấu bằng ngọc, cuối cùng giá sau cùng đều tại 5 triệu trở lên, không có một quả thấp hơn 5 triệu. Giá tiền này để cho hai vạn mua đi triệu tử long con dấu bằng ngọc cao minh có chút an ủi. Nhưng cũng để cho càng nhiều người biết được, số một phòng riêng tên kia quả thực là lượm đại tiện nghi. Vì vậy, khi lại một quả con dấu bằng ngọc xuất hiện sau đó, làm số một bên trong bao gian lần nữa tiến hành đấu giá sau các người chơi không mắc lửa rồi. Khe nằm, 4 triệu còn muốn sửa mái nhà rột. Nằm mơ đi thôi đáng rét, lại dám trêu đùa chúng ta. Đi chết đi giá cả sào đi tới. Không thể để cho hắn như ý đúng. Giá cả sào đi tới vì vậy. 480 490 500 giá cả một đường tăng vọt. Cuối cùng tăng lên tới 550 vạn. Được rồi. Hoàng Tuyền sờ lỗ mũi một cái, buông tha tiếp tục đấu giá. 550 vạn đã rất tốt. Mặc dù không bằng bán 602 vạn triệu tử long con dấu bằng ngọc Nhưng cũng không tệ Theo mới vừa rồi bán đấu giá ra chối này con dấu bằng ngọc so sánh Cũng coi là giá cao vị Giải thích một chút Lần này đấu giá chính là Hoàng Tuyền gửi trục tào tháo con dấu bằng ngọc Lại hấp lại rồi 550 vạn tài chính sau đó Hoàng tuyển thu mua hai quả kia con dấu bằng ngọc tiêu hao tài chính toàn bộ trở lại không nói. Còn tăng lên 350 vạn. Con dấu bằng ngọc vẫn còn đấu giá nhưng cũng đã chuẩn bị kết thúc rồi. Làm thứ 31 mai con dấu bằng ngọc bán đấu giá xong sau đó. Lão mộ dung tịch tay khẽ vẫy. Một đạo tỏa ra hỏa hồng sắc quang mang bảo vật. Xuất hiện ở trong tay hắn. Cấp độ truyền kỳ. The nằm. Lại phải đấu giá cấp độ truyền kỳ bảo vật thoải mái Hai triệu mua tấm vé vào cửa Đáng giá nhìn như vậy Giống như là một quyển sách kỹ năng gì đó cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng khe nằm Vậy cũng đáng giá tiền đó là khẳng định Chính là không biết cuối cùng có thể bán được bao nhiêu tas Thuộc tính đi ra Mau nhìn Mau nhìn này bản cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng giới thiệu Mượn ma pháp bình Xuất hiện ở trước mắt mọi người Liệt diễm phần thiên Cấp độ truyền kỳ kỹ năng hỏa Đại biểu hủy diệt Đốt sạch vạn vật Liền ngay cả bầu trời Cũng không cách nào thoát khỏi may mắn sử dụng nên sách kỹ năng sau Có thể nắm giữ cấp độ truyền kỳ kỹ năng liệt diễm phần thiên Phóng ra sau Nhưng đối với trong phạm vi nhất định địch nhân tạo thành tổn thương to lớn để nghị trí lực hệ ngoạn gia học tập Sách kỹ năng chính là cái này tính tình chỉ có sơ lược giới thiệu không nhìn ra hắn cụ thể uy lực Bất quá Cái này cũng không gây trở ngại người chơi đối với cái này kỹ năng đánh giá bạo lực tuyệt đối bạo lực Phải biết Hỏa hệ kỹ năng tại lục đại thuộc tính trí lực hệ kỹ năng bên trong Là người chơi công nhận phát ra thứ hai So với lôi hệ yếu hơn một điểm Hơn nữa hỏa hệ kỹ năng bình thường sẽ diễn sinh ra hỏa độc thiêu đốt chờ đặc hiệu có thể đối với mục tiêu tạo thành kéo dài tính tổn thương hắn phát ra năng lực cơ hồ cùng lôi hệ không phân cao thấp huống chi khe nằm có thể đối với trong phạm vi nhất định địch nhân tạo thành tổn thương cái này há chẳng phải là nói kỹ năng này có thể quần công ta tích cái thiên Ta vẫn cho là khói lửa chiến tranh kỹ năng tất cả đều là đơn thể đây trực giác nói cho ta biết. Nếu ai có thể mua được này bản liệt diễm phần thiên. Khẳng định có thể trở thành khói lửa chiến tranh để nhất hỏa hệ trí giả đó là tuyệt đối. Có một cách như vậy quần công kỹ năng. Tốc độ lên cấp khẳng định rất châu bò một cái quần công miêu tả. Làm cho tất cả mọi người. Nhiệt huyết sôi trào. Để cho một ít người. Dục vọng thiêu đốt. Số bảy bên trong bao gian Từ đầu đến giờ Chưa bao giờ xuất thủ qua tạp văn tam thế Đột nhiên đứng dậy Hai mắt như điện Thật chặt nhìn chằm chằm này bản sách kỹ năng lên Số bốn bên trong bao gian Tội ác tốc độc cô một lang cũng một mặt kích động Đã quyết định quyết tâm Nhất định phải bắt lại này bản sách kỹ năng Không chỉ hai người bọn họ Quân Tết tuy nói không dùng được này bản sách kỹ năng Nhưng là Xào một hồi giá cả vẫn là không có vấn đề Coi như tạp văn tam thế đối thủ cũ Ly Lan Cát Lốt tự nhiên rõ ràng này bản sách kỹ năng đối với tạp văn tam thế sức rủ rỗ Từ đó cản trở tuyệt đối sẽ không khách khí Tiết khai thiên đồng đội có trí giả Chiến thần Hôn Đinh cũng sống vậy có như vậy đồng đội Tất cả mọi người Đều một mặt đỏ ửng nhìn này bản sách kỹ năng Một hồi ếp xé máu tươi văng khắp nơi tư bản thi đua Tức thì kéo ra màn tre Nhưng vừa lúc đó Hoàng tuyển một mặt lúc túng gãi ra đầu một cái Ngươi là nói đây cũng là chúng ta đấu giá được rồi Ta thật quên có như vậy một quyển sách kỹ năng rồi Không có biện pháp a Như vậy một đống lớn cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng Còn chưa phải là ta gửi chuột Có thể nhớ mới là lạ. Được rồi được rồi. Ta biết rồi. Ta sẽ không đem hắn mua lại đến. Bất quá. Cái kia. Ta lên vùng vụt một hồi vật giá vẫn là có thể đi. Thật vất vả làm yên lòng rồi mọi người trinh phạt tiếng. Hoàng tuyền rất là buồn sầu nhìn này bản liệt diễm phần thiên. Lại nói. Còn có bảy bản cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng. Còn có bốn cái cấp độ truyền kỳ trang bị. Đáng ghét. Vì sao đều không nhớ nổi là hình dáng gì rồi Mất mặt a trí nhớ không được Đây là một cái vấn đề rất nghiêm trọng Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 41 chương 252 giá trên trời sách kỹ năng trí nhớ không tốt cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu Nguyên nhân chủ yếu nhất là Những thứ này cấp độ truyền kỳ trang bị cùng cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng Sớm đã bị hoàng tuyển cho đánh lên rác rưởi ký hiệu Xem qua liếc mắt, phát hiện không phải mình dùng, liền ném ở kho hàng rơi bụi. Nếu không phải lần này hiện lên khói lửa chiến tranh buổi đấu giá tổ chức, những thứ này phỏng chừng sẽ thả lông dài. Người tài giỏi không được trọng dụng không chút nào quá đáng. Tốt tại, hiện tại, nay từng viên Minh Châu cuối cùng có sáng lên cơ hội, cuối cùng có thưởng thức bọn họ giá trị người biết. Lão mộ dung tịch mà nói đưa tới đám này người biết nhất trí tức giận. Liệt diễm phần thiên. Giá khởi đầu 5 triệu kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn kim tệ. Đấu giá bắt đầu âm các người chơi nổi giận. Khe nằm. Như vậy ngưu bức sách kỹ năng. Vậy mà chỉ bán 5 triệu hệ thống ngu ngốc. Dám định xong rời ạ. Như thế này mà thấp giá khởi đầu. Có thể nhấn lại nhưng không thể nhấn nhục. Năm trăm mười vạn năm trăm hai mươi vạn năm ba trăm ngàn Tức giận đám người là đáng sợ Cơ hội ngay tại lão mộ dung tịch tuyên bố đấu giá bắt đầu trong nháy mắt Mấy trăm cái đấu giá tiếng gào vang lên Trong phòng bán đấu giá người chơi Đỏ mặt tía tai gầm to Gầm thép Biết rõ không mua được Cũng không gây trở ngại các người chơi đấu giá Nặng tại tham dự lý niệm ở chỗ này hiện ra tinh tế Kha ha ha ha, lão tử cũng có thổi phồng một hồi vốn liếng không thể tin được. Ta đây vậy mà cũng đấu giá cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng ô ô ô. Đã từng có như vậy trong nháy mắt. Ta đây cơ hồ liền có này bản cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng đáng ghét. Các ngươi kêu nhanh như vậy làm cái gì? Lại không thể để cho ta đây nhiều hưởng thụ mấy giây sao không được? Ta còn phải tiếp tục kêu. Tiếp qua đem nghiện thừa dịp 7 cách bên trong bao gian cường hào vẫn không có đồng thủ. Trong phòng bán đấu giá các người chơi. Điên cuồng trải qua đấu giá cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng nghiện Cũng chỉ có thể qua đem nhi nghiện mà thôi. Mỗi người đều biết. Này bản cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng nhất định thuộc về bảy cách phòng riêng bên trong một cái. Phía trên kia bảy vị cường hào. Tùy tiện quăng ra một cách kim tệ. Là có thể đập chết một đám người 10 triệu 15 triệu 20 triệu Giá cả đã lên tới 22 triệu rồi Bảy cái phòng riêng vẫn là lặng yên không một tiếng động Cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng cho mọi người áp lực thật sự là quá lớn Mù quáng đấu giá rất có thể hoàn toàn ngược lại Tất cả mọi người đều tại ngắm nhìn Tất cả mọi người cũng chờ đợi thứ nhất ló đầu người xuất hiện Ló đầu người đi ra. Này vừa ló đầu trực tiếp đem tất cả mọi người cho đỉnh hôn mê. 40 triệu không phải giá cả quá cao. Giá tiền này khoảng cách chư vị cường hào tâm lý giá còn kém xa đây. Để cho mọi người mộng bức là này đấu giá nhân thân phần. Số một phòng riêng. Lại vừa là số một phòng riêng. Này số một bên trong bao gian người. Chẳng lẽ là ơn tết ra hỏa bằng không? Lấy ở đâu lớn như vậy tài lực? Như thế nào lại đấu giá nhiều như vậy vượt nghề nghiệp vật phẩm tiết khai thiên nói như thế? Ừ chẳng lẽ là tạp văn tam thế xuất thủ không đúng? Liệt diễm phần thiên cùng xúc long chi cần cũng còn khá lý giải. Nhưng là kia mấy viên con dấu bằng ngọc không thích hợp tạp văn tam thế a Chẳng lẽ là người khác ly lan cát lốt đầu có chút không đủ dùng rồi? Khốn kiếp! Số một trong bao gian rốt cuộc là người nào Vội vàng tra cho ta Nhất định phải tra rõ hơn Tết Lão Đại Hướng về phía thủ hạ gầm thét. Tất cả mọi người đều đang suy đoán Số một bên trong bao gian người này thân phận chân thật Không người cho là hắn là Hoàng tuyền. Bởi vì Mọi người đều biết Hoàng tuyền An hiểu thể lực hệ kỹ năng Hoàng tuyền An hiểu lôi hệ kỹ năng Hoàng Tuyền an hiểu chữa chỉ hệ kỹ năng Nhưng là Ám hệ kỹ năng hỏa hệ kỹ năng Cách này cùng hoàng Tuyền không liên quan con A Cho tới nay tất cả mọi thứ là hoàng Tuyền, Loại ý nghĩ này Coi như là điên cuồng nhất hoang tưởng ra Cũng không dám nghĩ tới phương diện này Đùa gì thế Làm sao có thể biến thái như vậy Cho nên Tại hoàng Tuyền thì nữ kêu lên 40 triệu đấu giá sau đó Số một phòng riêng phản phất trong nháy mắt bị chiến tranh sương mù cho bao phủ Tất cả mọi người Đều đang suy đoán Nhưng suy nghĩ nát ấp Cũng nghĩ không ra căn phòng này chủ nhân là ai Khốn kiếp a Người này rốt cuộc là tại ác ý tăng giá hay là thật dự định mua quyển sách này nhức đầu a Người này rốt cuộc là ai vậy đáng ghét Bất kể hắn Quyển sách này ta là nhất định phải được không nghĩ ra Đơn giản liền không thèm nghĩ nữa Mấy giây yên tính sau đó Cái thứ hai đấu giá người xuất hiện 45 triệu tạp văn tam thế Đang thử nước 50 triệu quân tép nhân cơ hội Lên vùng vụt một hồi 55 triệu ly lan cát lốt Cũng cầm một cước 56 triệu như 56 triệu Có thể mua quyển sách này Tiết khai thiên cảm thấy Coi như là buông tha kia 6 cái mẫn người giả bộ cũng đáng 7 cái phòng riêng bảy cái đấu giá. Tại số một phòng riêng tuôn ra 40 triệu sau đó. Ngắn ngủi mấy chục giây. sáu mặt khác phòng riêng cũng đều đi theo giống lên một giọng. Đều là thị nữ tại gia giá. Đều là yểu điệu thanh âm. Lại nghe trong phòng bán đấu giá người chơi. Đinh tai nhức ấp. Rời ạ. Cái này thì 60 triệu rồi hả mẹ nhà nó. Quả nhiên theo chúng ta không phải một thế giới người A các ngươi nói. Bọn họ lấy ở đâu nhiều tiền như vậy ai nhất định là thế lực lớn đầu mục Một thân một mình là làm không được nhiều tiền như vậy lại nói 60 triệu có thể bắt lại này bản sách kỹ năng sao đùa gì thế 60 triệu căn bản cũng không đủ xác thực 60 triệu căn bản cũng không đủ Nhìn một chút cấp độ xử thi sẽ biết Cấp độ xử thi sách kỹ năng Giá cả nhưng là so với trang bị cao gấp mấy lần đây Giống như Này cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng Giá cả khẳng định cũng phải so với cấp độ truyền kỳ trang bị đắt hơn gấp mấy lần Xúc Long Chi cần đều bán được 45 triệu Này liệt diễm phần thiên Tuyệt đối không chỉ 60 triệu đúng như dự đoán Liền sau đó một khắc Mới đấu giá xuất hiện 70 triệu kinh khủng nói giá biên độ Vậy mà theo 60 triệu trực tiếp tăng đến 70 triệu Đây là tên khốn kiếp kia làm theo tiếng vừa nhìn. Được rồi. Tất cả mọi người đều không lên tiếng. Số một phòng riêng. Lại vừa là số một phòng riêng. Hàng này chính là tới quấy dối. Bảy chục triệu đem này bản sách kỹ năng đập phải người này trong tay đây là người chơi bình thường tâm tư. Bên trong bao gian người, nhưng sẽ không như thế nghĩ. Đáng ghét Muốn bảy chục triệu ăn trộm gà. Nằm mơ bất kể ngươi là tăng giá cũng tốt Hay là thật muốn đấu giá cũng tốt Tóm lại Ta sẽ không cho ngươi như ý quyển sách này là ta Ai cũng cướp không đi không đếm xỉa đến Coi như xài hết sở hữu kim tệ Ta cũng nhất định phải bắt lại quyển sách này Vì vậy 71 triệu 72 triệu 73 triệu tài hoàng tuyền cho ra một cách mới nấc thang sau đó Mọi người dọc theo cách này bật thang Một đường đi lên trên Mọi người kiếm củi đốt ngọn lửa cao A thấy mọi người đấu giá nhiệt tình không chút nào giảm bớt Hoàng tuyển nhân cơ hội lại bỏ thêm một cây đuốc 80 triệu 80 triệu cũng không tính cao Chỉ là đem số hai phòng riêng đánh lùi mà thôi Còn có năm cái phòng riêng tại đấu giá Vậy cứ tiếp tục 90 triệu lại vừa là một cái mới tinh nấc thang Lần này lại thiếu một người cạnh tranh Một trăm triệu cái này trên bậc thang có chút cao thoáng cái bỏ rơi ba cái người cạnh tranh. Vì vậy, sóng lớn đãi vàng sau đó, cũng chỉ còn lại có đối với cái này sách tình thế bắt buộc tạp văn tam thế cùng độc cô một lang rồi. Được rồi, còn có hoàng tuyển này căn kẻ quấy dối.